tốt như vậy nếu là biết bọn họ sắp mặc giáp ra trận vạn nhất sốt ruột động thai khí làm sao bây giờ thứ ra lần này không có nói thẳng lời nói nay thật là một vấn đề ô h i cấp tính tính cấp nếu là đã biết còn không chừng sẽ có phản ứng gì bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là kia hai người võ công hảo liền tính đi ra ngoài cũng có thể tự bảo vệ mình cho nên ô h i cấp vẫn là thực hảo khuyên chỉ là không thể một chút liền nói cho nàng cần thiết tuần tự tiệm tiến Qua một hồi lâu tứ ra một mới tứ tưởng thế hồi hảo như thế nào cùng nói. chuyện ù n g ô i nói. cắp c h này nghi sớm không nên muộn, nếu là thông qua người khác miệng chuyển tiến phiền Người khác hi thai thể thoái. đi sớm ô qua là lỗ cắp đã có vẫn ề về trước, tìm một cơ hội cho bọn hắn hai người mang cái tin tức, tình tức tới bối lạc phủ một người cơ cho cái cho xác lạc chuyến. Chuyện mang làm hội hắn hai họ định phủ bối bọn bọn này sau lập ở sự v là từ bọn họ tự mình nói tốt một chút thập tam gật đầu tỏ vẻ đồng ý Quả nhiên. trưa hôm đó hai người liền nhận được thánh chỉ làm cho bọn họ hai người một người hướng phía đông tiêu diệt nạn trộm cướp một người đi phía tây kinh sợ mông cổ còn có bên kia một ít tiếu kiêu thánh chỉ là hai người trực tiếp ở càn t h a n h cung nhận được bởi vì giữa trưa thời gian thập tam khiến cho người mang theo lời nhắn làm hai người nhận được tin tức lập tức đi bối lạc phủ báo cho ô h i c c p cho nên hai người lúc này cũng không có chút nào do dự thứ trong cung ra tới thẳng đến bối lạc phủ đương nhiên ở tới phía trước bọn họ cũng là cùng hoàng thượng báo bị quá thanh chỉ thượng nói làm cho bọn họ lập tức đi giáo trường điểm binh sau đó về nhà thu thập đồ vật ngày mai liền đi bọn họ lúc này trước không nói có hay không thời gian đi một chuyến bối lạc phủ chính là có thời gian lúc này đi chính là trói l õ i nói cho mọi người bọn họ là tứ gia người đến lúc đó không nói những người khác chính là hoàng thượng bên này cũng không hảo công đạo cho nên hiện tại cần thiết muốn trước cùng hoàng thượng nói tốt cấp hoàng thượng một cái lý do hoàng thượng Vi t hoàng ầ cầu n đáng. Chấn hách cảnh viêm hai người quỷ gối cản thanh cung hướng Khang có cái hách một viêm bẩm quá á hai gối yêu quỷ Hy b Các cũng người nói, dù sao l sắp sửa t h ư ợ chiến thượng r ư tướng, ờ n n g đại thế nào có thể tiết tận thỏa t cho họ Cho nên Khang Hy họ Hoàng h nào bọn mang nên này đều là tận lực thỏa mãn bọn làm là có có lúc lực cầu. đối. yêu đều ư vi thần hai người cùng qua nhĩ giai chắc phúc tấn cảm tình rất tốt nếu là nàng đ ố n g nhiên biết vi thần hai người sắp sửa thượng chiến trường sợ là quýnh lên dưới động thai khí cho nên có không cho phép vi thần hai người đi trước bối lạc phủ c h ấ n an hảo qua nhị giai chắc phúc tấn lại đi giáo trường hoàng thượng yên tâm vi thần nhất định sẽ không chậm trễ chuyện này chương ba trăm mười tám thuyết minh như vậy một chuyện nhỏ khang hy tự nhiên cũng mừng rỡ thành toàn lại không phải muốn hắn làm cái gì càng sẽ không chậm trễ cái gì đại sự bất quá chính là thấy một mặt thân nhân mà thôi bởi vậy ở mã giai thị còn không có rời đi bối lạc phủ c h ấ n hách cảnh viêm hai người cũng tới ô h i cắp nghe được tô bồi thịnh tới truyền lời nói hai cái ca ca tới thật đúng là kinh ngạc bọn họ không phải hôm qua mới tách ra sao lúc này tới chẳng lẽ là có chuyện gì như vậy tưởng tượng ô h i cắp liền có chút sốt ruột mã giai thị cùng phú sát dĩ nhụy đi theo ô h i cắp bước chân nhanh chóng đi vào tiền viện vừa vào cửa nhìn đến hai người ô h i cắp còn không có tới kịp nói cái gì đó mã giai thị trước tạt b a o chỉ vào hai người cái mũi mắng các người hai cái tiểu tử thúi làm ấ y cái y tứ trở về về sau liền hồi phủ một lần còn cái gì đều không nói rõ ràng liền tiến cung h à n h ngạch nương biết trong cung có việc các ngươi vội cũng là theo lý thường hẳn là chính là các ngươi nếu ra cung vì cái gì còn không trở về nhà các ngươi có chuyện gì muốn tìm muội muội không biết muội muội hiện tại không thể mệt n h ọ c sao các ngươi này hai xui xẻo hài tử thật là tức chết ta c h ấ n hách cảnh viêm nghe xong ngạch nương nói chỉ có thể vớt cái mũi nhận h ạ bằng không còn có thể làm sao bây giờ ai làm cho bọn họ là xui xẻo hài từ đâu nếu là sớm biết rằng hôm nay ngạch nương ở nói liền đem đại ca cấp kéo qua tới cũng không biết vì cái gì rõ ràng đều là một cái nương sinh chính là ngạch nương đối đại ca thái độ chính là hảo đến nhiều sống sờ sờ đem bọn họ phụ trợ đến như là nhặt được ai vận mệnh dữ dội bất công a nếu là ở mặt khác gia tộc bọn họ hai người năng lực nhất định có thể trở thành gia tộc hy vọng đáng tiếc ca đáng tiếc cái kia ngạch nương nhi tử hôm nay tới tìm muội muội là thật sự có việc ngài lão nhân gia có thể hay không chức chờ nhi tử nói xong ngạch nương không bằng trước hết nghe tiểu thúc nói xong vạn nhất bọn họ thực sự có chuyện quan trọng đâu nghe xong xác định là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lại giáo hấn bọn họ không m u ộ n phú sát dĩ nhụy ôn nhu đối với mã g a i thị nói bất quá kia lời nói nội dung không phải như vậy ôn nhu là được phú sát dĩ nhụy cũng coi như là nhìn hai cái chú em lớn lên cho nên đối bọn họ cũng càng thân cận vài phần nói chuyện cũng không như vậy nhiều bận tâm đúng vậy ngạch nương trước hết nghe một chút bọn họ rốt cuộc là chuyện gì ai thời buổi này lao thái thái càng ngày càng không h ả o hống mã giai thị lần này không nói chuyện c h ấ n hách cảnh viêm hai người ngay sau đó mở miệng ô h i cáp ngươi cảm thấy hai chúng ta võ công thế nào ô h i cắp đầy mặt dấu chấm hỏi như thế nào lại xả đến võ công lên rồi bất quá xem hai người bọn họ vẻ mặt chờ mong bộ dáng ô h i cắp cố mà làm gật đầu còn hành đi bất quá các ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn về sau lộ còn chừng đâu tuy rằng bọn họ so với chính mình là kém như vậy rất nhiều chính là ở người thường thế giới đã xem như đỉnh đỉnh xuất sắc kia o hi c a p ngươi nếu đã khẳng định chúng ta võ công vậy cho thấy chúng ta là có nhất định tự bảo vệ mình năng lực đi vui sướng nhìn o hi c a p có thể được đến nàng khẳng định ít nhất trước mắt trước mới thôi bọn họ hai người võ công ở bạn cùng lứa tuổi bên trong là thật sự thực không tồi cho nên hai người như thế nào có thể không cao hứng ô h i cắp lại lần nữa gật đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người dò hỏi các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì có chuyện mau nói không có việc gì cũng đừng quấy dày các ngươi m u ộ i m u ộ i thật là đây đều là với ai học nói cái lời nói còn ấp á ấp úng nhà ta nhưng không có loại này do dự không quyết đoán người mã g a i thị vẻ mặt không kiên nhẫn này hai nhi tử thật là quá không nhãn lực kính nhi không biết chính mình cùng ô h i cắp gặp nhau thời gian thực đ o ạ n sao còn như vậy lãng phí nhìn ra ngạch nương cùng ô hy cắp trên mặt không kiên nhẫn hai người đơn giản nói thẳng ra tới hoàng thượng hạ chỉ làm chúng ta đi bình định các nơi bạo loạn sáng mai liền đi cái gì lời này trực tiếp làm ở đây mã giai thị cùng phú s á t dĩ nhụy sợ ngây người ô hy cắp còn tốt một chút chỉ là hơi chút ngây người một chút bất quá thực mau liền phản ứng lại đây rốt cuộc đây là tại dự kiến bên trong sự tình ở c h i ề u võ tướng trung chân chính có thể làm khang hy tín nhiệm lại có năng lực chỉ có phí dương cổ người khác hoặc nhiều hoặc ít đều quy phụ hoàng tử hiện tại cái này tình huống khang hy không có khả năng lại phái những cái đó lòng mang ý xấu người đi ra ngoài hắn ở bên ngoài đợi đến lâu lắm tình huống đã thực khẩn cấp hiện tại đại thanh nhưng chịu không nổi mấy chàng thất bại mà c h ấ n hách cảnh viêm hai người lực khang hy đã cực kỳ hiểu biết bọn họ trừ bỏ tuổi thượng có chút vấn đề mặt khác đều thực xuất sắc cho nên khang hy trực tiếp đem bọn họ ngoại phái ra đi tin tưởng bọn họ nhất định có thể mang về hảo thành tích rốt cuộc ở ca tàng quốc địa giới bọn họ đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích chờ mã giai thị phản ứng lại đây về sau nôn nóng hỏi như thế nào sẽ làm các ngươi đi ra ngoài triều đình không ai sao các ngươi vẫn là hài tử hoàng thượng rốt cuộc là ngạch nương đừng nói nữa ô h i cắp lý giải ngạch nương làm một cái mẫu thân luyến tiếp chính mình tuổi nhỏ nhi tử mang binh xuất trinh chính là này cũng không đại biểu ngạch nương có thể tùy ý xen vào hoàng thượng quyết định đây chính là đại bất kính nếu là ngày thường liền thôi chính là hiện tại nàng mang thai hải tử yêu cầu hấp thu nàng trong thân thể sao trời chi lực cho nên nàng cũng là luyến tiếc lãng phí sao trời chi lực nàng tuy rằng tùy thời có thể hấp thu chính là rốt cuộc sợ cung ứng không thượng hải tử nhu cầu nghĩ có tô bồi thịnh ở ngoài cửa thủ hẳn là không có việc gì cho nên cũng không bố trí kết giới chính là tô bồi thịnh là tứ gia người hắn lại như thế nào sẽ đem ngạch nương đối hoàng thượng bất kính tin tức gáp xuống tới không nói cho tứ gia hơn nữa vạn nhất viện này chung quanh có những người khác khó tránh khỏi lời này sẽ không toát ra đi tuy rằng này khả năng tính rất nhỏ chính là chính mình từ trước đến nay mặc kệ trừ bỏ tinh giật viện bên ngoài người ai biết nơi này người có hay không gian tế c h ấ n hách cảnh viêm hai người liếc nhau cũng là mồ hôi lạnh đ ầ m địa còn hảo ô hy cắp ngăn cản đến kịp thời ngạch nương mấy năm nay sinh hoạt đến càng thêm an nhàn nói chuyện cũng càng thêm tùy tâm vẫn là phải nhắc nhở a mã một tiếng rốt cuộc bọn họ thân là con cái không hảo giáo h ơ n ngạch nương chỉ có c A Mã ù ngạch thái thái có thể. Bất quá thái thái tuổi cho hảo. việc giao có qua lớn, là l này vẫn là giao cho A Mã i nói n g ạ nương cũng là m i n h lý lẽ người, tin tưởng nàng t h ự cáp mau liền sẽ khôi phục thành trước kia liền khôi thành sẽ phục trước bộ d n Ngạch Nương, g c Hi Ô các ngươi cứ yên tâm đi nếu vừa mới Ô h i cáp đều chính mình thừa nhận chúng ta có tự bảo vệ mình chi lực kia còn có cái gì hảo lo lắng chúng ta không chỉ có có thể bình yên vô sự trở về còn có thể đại hoạch toàn thắng trở về nga nguyên lai、like、vừa mới các n g ư ơ i là ở bộ ta nói a ô h i cấp tuy rằng không nói thêm gì chính là kêu ý vị thâm trường ánh mắt làm hai người nháy mắt đánh một cái lạnh run biết lần này không cẩn thận đắc tội ô h i cấp bất quá còn hảo bọn họ hai người lập tức phải đi ô h i cấp hẳn là đã không có thời gian trả thù ô h i cấp hư lạnh một tiếng nhìn hai người may mắn bộ dáng bọn họ chẳng lẽ thật cho rằng chính mình là không có biện pháp trị bọn họ bất quá là nghĩ bọn họ lập tức rời đi không nghĩ làm cho bọn họ đi phía trước còn không cao hứng mà thôi thật là ngốc ca ca chương ba trăm mười chín chuẩn bị chấn hách cảnh viêm cùng ô h i cắp nói được không sai biệt lắm liền trực tiếp đi giáo trường điểm binh mã giai thị cùng phú sát dĩ nhụy đi theo hai người rời đi bối lạc phủ vốn dĩ các nàng là nghĩ bồi ô h i cắp dùng bữa tối bất quá hiện tại hai cái nhi tử sáng mai muốn xuất trình hai người vẫn là hồi phủ giúp đỡ thu thập một ít đồ vật chấn hách cảnh viêm tuổi r ố t cuộc con nhỏ một ít hàng ngày đồ dùng khẳng định không thể thiếu may mắn bọn họ một người một cái không gian có thể tỉnh không ít chuyện cho nên có thể mang theo liền đều mang theo hơn nữa nghe nói đi đánh giặc thường xuyên không có đồ vật ăn cho nên ăn muốn nhiều chuẩn bị một ít không biết trước một đoạn thời gian bọn họ ở bên ngoài rốt cuộc đã trải qua cái gì trở về về sau đều gầy thật nhiều nay còn không có bổ trở về đâu hiện tại bọn họ bị hoàng thượng nhìn chúng làm ngạch nương tự nhiên hẳn là cảm thấy kiêu ngạo chính là bọn họ như vậy tiểu nhân tuổi mã giai thị cũng s ắ c thật không đành lòng cho nên hiện tại liền càng thêm nhịn không được nhiều mang một ít lại không phải không thể lấy chỉ cần bọn họ không có việc gì thì tốt rồi mà lúc này đã đi trước giáo trường hai người hoàn toàn không biết nhà mình ngạch nương tâm tình nghĩ ở bối l ạ c trong phủ ô h i c ắ p lời nói hai người tức khắc lâm vào trầm tư khi đó ô h i c ắ p cố ý đem ngạch nương cùng đại tẩu c h i khai sau đó nhắc nhở bọn họ lần trước cái kia thôn trưởng nói kia có được thần bí có thể ngự thú người căn cứ thôn trưởng sở thuật người nọ lòng dạ hẹp h ỏ i hơn nữa dã tâm cực đại cho nên lần này sự tình còn vừa mới phát sinh ở bọn họ đi vào ca tàng quốc trong lúc nói là cùng người nọ không quan hệ bọn họ đều không tin chính là người nọ thật sự quá mức nguy hiểm bọn họ tình nguyện là chính mình đã đoán sai nếu không này đó binh lính liền nguy hiểm hơn nữa bọn họ cũng không phải có cũng đủ tin tưởng có thể chiến thắng người nọ như vậy xem ra lần này xuất trinh vẫn là rất nguy hiểm chỉ là hiện tại không biết người nọ đến tột cùng ở đ â u biên tiền tuyến cũng vẫn luôn không có gì hữu dụng tin tức truyền đến thậm chí một chút dị thường đều không có cái này làm cho bọn họ liền chế định một chút sách lược đều không được hiện tại chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh mà bối l ạ c trong phủ hai huynh đệ rời đi về sau ố、oh、hi cắp lo lắng sốt u ruột trở lại tinh giật viện chuyện này nàng nếu là hơi chút sớm như vậy một chút thời gian được đến tin tức còn có thể làm côn bang đi theo bọn họ đi bảo hộ chính là cố tình ở côn bang đã bắt đầu kế hoạch của chính mình thời điểm lúc này đúng là thời điểm mấu chốt côn bang cần thiết đại ở kinh thành lúc này đúng là lấy được tứ gia tín nhiệm tốt nhất thời điểm đồng thời cũng là côn bang triển lãm tự thân thực lực tốt nhất thời điểm làm việc đều chú ý một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm này nếu là côn bang rời đi một đoạn thời gian kia chờ hắn trở về rau kim c h â m đều lạnh thật là phiền thoái hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện hai người vận khí đ ủ hảo l i ê n tính gặp lại người nọ về sau có thể kéo dài tới chính mình đuổi tới cứu bọn họ ma ma nhìn đến ô hi cắt bộ dáng hoảng sợ hai vị này thiếu gia rốt cuộc cùng chắc phúc tấn nói chút cái gì không biết thai phụ không thể quá mức sầu lo sao chắc phúc tấn bộ dáng này nếu là không kịp thời khuyên giải còn như thế nào an tâm dưỡng thai ma ma tiến lên cấp ô h i cắp đảo một ly nước trái cây trong miệng lơ đang nói chắc phúc tấn hai vị thiếu gia cùng ngài nói chút cái gì ngài xem ngài bộ dáng đều mau thành lão nhân muốn ma ma nói a hiện tại không có gì sự tình so hài tử quan trọng hảo hảo chiếu cố chính mình mới là chính sự ngài nếu là đã xảy ra chuyện kia không phải ý định làm hai vị thiếu gia ấy nay sao ai chắc phúc tấn từ nhỏ tính tình quật cường nàng nếu là thật sự nghiêm túc khuyên giải chắc phúc tấn chưa chắc sẽ nghe còn không bằng như vậy làm bộ lơ đáng đem ý nghĩ của chính mình nói ra không chuẩn chắc phúc tấn là có thể từ trong đó nói mấy câu chung cởi bỏ trong lòng phiền não nhìn ra ma ma lo lắng ô h i cắp miễn cưỡng xả lên khoe miệng tỏ vẻ chính mình không có việc gì chỉ là ma ma hoàn toàn không thu ảnh hưởng biết ma ma quá hiểu biết chính mình có việc căn bản không có khả năng giấu đến quá nàng chính là chuyện này thật đúng là không phải ma ma có thể giải quyết thậm chí nói đều không thể nói hơn nữa quan trọng nhất chính là lúc này liền tính nàng ở lại thế nào cấp cũng chưa dùng ở ma ma đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chăm chú hạ ô h i c ấ p rốt cuộc thỏa hiệp huệ v ả i ngồi ở ghế trên mở miệng nói ma ma ngươi không hiểu cả ca bọn họ nói lại trầm mặc nói thì thế nào ma ma chỉ là người thường chiếu cố nàng nhiều năm như vậy hẳn là có một cái an tường lúc tuổi già không nên cả ngày vì nàng làm lụng vất vả hơn nữa chuyện này vốn dĩ liền cùng ma ma không quan hệ không cần thiết đem nàng xả tiến vào tính nghĩ nhiều vô ích chỉ có thể cầu nguyện lần này xuất t r i n h có thể thuận lợi đi nếu không không biết lại sẽ chết bao nhiêu người dù sao giặc tới thì đánh nước lên nâng nền chuyện này nếu là đơn thuần ở ô hi cắp trên người mình nàng làm một chút đều không thèm để ý chính là hai cái ca ca thực lực quá yếu hiện tại tưởng như vậy nhiều cũng không thể một chút tăng lên thực lực của bọn họ có thời gian vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức chờ đợi sự tình phát triển lại lần nữa nhìn ma ma thời điểm ố h i cắp liền không như vậy lo lắng dôi tay kéo lên ma ma tay làm nung nói ma ma ta biết sai rồi ta nhất định sẽ không miên man suy nghĩ ngài cũng đừng lo lắng nghĩ thông suốt liền hảo chắc phúc tấn phải biết rằng ngài đứa nhỏ này đại gia là có bao nhiêu coi trọng nếu là không cẩn thận ra sai lầm kia chắc phúc tấn lại như thế nào cùng tứ gia công đạo cùng ngai ngạch nương công đạo ma ma vừa lòng gật đầu tuy rằng không biết chắc phúc tấn rốt cuộc là n g h ĩ như thế nào thông bất quá không hề dối d á m liền hảo bất quá chuyện này nàng vẫn là trước cùng tứ gia thông khí một chút tứ gia đem nàng đưa đến chắc phúc tấn bên người nàng còn chưa thế nào hướng tứ gia báo cáo chắc phúc tấn sự tình nàng minh bạch chính mình đã là chắc phúc tấn nô tài cho nên không đến bất đắc dĩ sẽ không đi tìm tứ gia lộ ra cái gì tứ gia lúc này đang ở hộ bộ xử lý sự tình trong khoảng thời gian này hộ bộ tích lũy sự tình có chút nhiều hơn nữa lập tức lại muốn xuất binh đánh giặc mặc kệ chuyện khác thế nào chính là quân lương quân lương là nhất định không thể thiếu nếu không sĩ khí chính lại như thế nào đánh thắng trận cho nên tứ gia liền càng vội chứ không nói lúc trước phí dương cổ xuất trinh làm hộ bộ cơ hồ thiếu hụt một nửa hiện tại muốn tại như vậy đoạn thời gian gom đủ mặt khác hai chi quân đội vật tư là thật không dễ dàng cho nên tứ gia là thật sự vội liên quan thập tam đều là chân không chạm đất toàn bộ hộ bộ đều động lên dùng liền nhau thiện thời gian đều không có chính là tứ gia cùng thập tam gia cũng chưa đi còn sụ mặt tản gia khí lạnh những người khác lại như thế nào có lá gan rời đi chỉ có thể lưu tại hộ bộ đ ồ i tứ gia tăng ca xử lý sự tình cho nên ma ma đi ngoại viện hai ba tranh tứ gia cũng chưa trở về thật vất vả chờ đến tin tức nói tứ gia đã trở lại chính sao tinh giật viện lại đây lúc này chắc phúc tấn đã chuẩn bị nghỉ ngơi ma ma vội vàng nghĩ đem chắc phúc tấn kêu lên n ê n đón tứ gia chính là còn không có động liền thấy tứ gia phất tay ý bảo nàng đi ra ngoài bước nhanh đi và ô hi cắp bên người nhìn nàng mắt buồn ngủ mê mang bộ dáng cười cười vươn ra ngón tay cỏ sát ô hi cắp kiều nộn khuôn mặt một bên nói ra hôm nay sự tình nhiều cho nên trở về xong rồi một ít đánh thứ c ngươi hôm nay thân thể thế nào có hay không cái gì không thoải mái chương ba trăm hai mươi khuyên giải ô hi cắp m ở mịt lắc đầu nàng kỳ thật còn không có thanh tỉnh chỉ là bản năng nghe tứ gia nói chính là căn bản không tự hỏi tứ gia cúi người bế lên ô hi cáp nói hôm nay kia hai huynh đệ tới tìm ngươi đi ô hi cáp không rõ nguyên do gật đầu không biết tứ gia trong h ổ lô muốn làm cái gì chính là khi đó cố ý làm tô bồi thịnh ở trong phủ chờ chắc là đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ qua tới hẳn là sẽ không sinh khí nàng thấy hai cái ca ca ngươi đừng lo lắng tuy rằng lần này nạn trộm cướp nghiêm trọng Chính là hai cái ca ca năng lực xuất chúng, công cực có Cho có tức trực cho khác chính cắp hai hảo. mình thể nhưng nghĩ họ nhưng hiện nhất hi h ngươi năng trúng, vẫn nên ngươi đừng miên man bọn tin nói ngươi, ngươi đừng tin vào người khác nói. Ra hiện tại lo lắng nhất chính là cắp tin n là là lo là à. vào tiếp tới tại tiểu sau ra ra Tự xuất suy đều Tứ võ vệ Về vào ô bảo bảo đảm. sẽ ân lời nói, đã chịu kinh hách. Ơn, đã biết dù sao lo lắng cũng vô dụng ô h i cắp rủi rủi mắt ô m ô m nói trong giọng nói còn mang theo một tia p h n trách bất quá nàng cũng không cần tứ gia cho nàng nói các loại tình huống tử vi các nàng dùng tinh thần lực nhìn đến có thể so tứ gia bọn họ tin tức mau nhiều tứ gia hơi vô ngữ nhìn ô hi cắp liếp mắt một cái bất quá rốt cuộc không bỏ được nói thêm cái gì chỉ có thể hứa hẹn nói ngươi yên tâm bọn họ quân lương gia nhất định sẽ chuẩn bị tốt sẽ không làm cho bọn họ có hậu cố chi ưu hảo làm phiền gia như thế lo lắng ô h i cắp híp lại con ngươi cười từ tứ gia trong lòng ngực b ò dậy thấu tiến lên đi hôn trước mặt gương mặt tuấn tú này một chút tứ gia mắt lẽ nhìn ô h i cắp liếc mắt một cái xem như đối nàng thức thời thực vừa lòng nghĩ tử vi cắp nàng sự tình tứ gia cảm thấy vẫn là hỏi một chút tương đối hảo đúng rồi ngươi có hay không nghe qua tử vi cùng điệp vũ thân thế hắn không hiểu biết hôm nay nam nhân kia chính là hắn cũng coi như là hiểu biết tử vi cùng điệp vũ tin tưởng hai người bọn nàng là sẽ không đối ô h i cắp nói dối ô h i cắp lần này tới hứng thú xem ra côn bang sự tình làm không tồi sao b ò dậy nhìn tứ ra đôi mắt nói ta mới vừa gặp được các nàng thời điểm hai người bọn nàng giống như ăn rất nhiều khổ hơn nữa hai người cảm tình thực hảo như thế nào cũng không muốn tách ra trước kia ta cũng tâm huyết dâng chào hỏi qua các nàng thân thế sự vốn định giúp các nàng tìm được người nhà làm các nàng có thể một nhà đoàn viên chính là mỗi lần hỏi cái này để tài tử vi cùng điệp vũ đều là ngậm miệng không nói thần sắc còn mang theo rõ ràng đau thương dần g i à ta liền không hỏi làm sao vậy là các nàng thân thế có cái gì vấn đề sao tứ gia khẽ lắc đầu nói không có gì chính là kỳ quái chưa từng nghe qua tử vi hai người bọn nàng thân thế nếu các nàng không muốn quá hẳn là có nỗi niềm khó nói ra không hỏi ra còn có việc đi trước ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sự tình quá nhiều ban ngày vừa đem sáng mai yêu cầu quân lương chuẩn bị ra tới bất quá chỉ có một đại khái chỉ sợ đêm nay đến thức đêm nhìn tứ gia ra, ra cửa về sau ô h i cấp mới hoa ở trong c h â n đắc ý n ở nụ cười xem ra côn bang vào phủ sự cơ bản đã thành ngoài cửa thủ ma ma thấy tứ gia gia tới vội vàng tiến lên hành lễ nói ra hôm nay chắc phúc tấn thấy hai vị thiếu gia sau vẫn luôn lo lắng sốt ruột không biết là chuyện gì tứ gia gật đầu không có việc gì ngươi hảo hảo chiếu cố chắc phúc tấn có yêu cầu trực tiếp đi tìm tô bồi thịnh sáng sớm hôm sau ô h i cấp không có đi thỉnh an mà là phái người đi ô lạp na lạp thị bên kia xin nghỉ sau đó gia phủ đưa hai cái ca ca xuất trinh đương nhiên ô hi cấp làm ra quyết định này thời điểm ma ma là thực phản đối ô hi cấp vừa mới mang thai thật sự không nên lại làm nổi bật hẳn là tiểu tâm điệu thấp hành sự huống chi phúc tấn nguyên bản liền bởi vì chắc phúc tấn mang thai sự tình đem chắc phúc tấn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt còn có hai vị thiếu gia xuất trinh cũng là thay thế ngũ cách thiếu gia địa vị cái này làm cho phúc tấn có thể nào không hận một khi hai vị thiếu gia lập công trở về phúc tấn sợ là càng đến hận chết chắc phúc tấn lúc này đi tìm phúc tấn xin nghỉ phúc tấn sợ là còn tưởng rằng chắc phúc tấn là đi khoe ra bất quá đối với ma ma lo lắng ô hi cắp hoàn toàn không thèm để ý nhìn ma ma không chút để ý nói một câu nếu là ta thoái nhượng điệu thấp ma ma cảm thấy phúc tấn liền sẽ buông tha ta sao ma ma lắc đầu đương nhiên sẽ không phúc tấn là bởi vì chắc phúc tấn mang thai sợ đứa nhỏ này uy hiếp đến hoàng huy a ca địa vị lúc này mới sẽ tìm mọi cách tưởng diệt trừ đứa nhỏ này chính là hiện tại là bởi vì ngũ cách thiếu gia sự phúc tấn bị vướng chính là một khi chọc nóng nảy phúc tấn đến lúc đó nàng bất kể đại giới đối phó chắc phúc tấn các nàng sợ sẽ mệt mỏi ứng phó rốt cuộc s o n g quyền khó địch bốn tay bất quá ma ma sở hữu lo lắng cùng phản đối đều bị ô hy cắp cường thế chấn áp nay ô lạp na lạp thị thật dám đối với hải tử động thủ kia nàng thật đúng là ly ngày chết không xa không nói chính mình chính là tứ gia hoàng thượng bọn họ đều sẽ không bỏ qua hơn nữa nàng cũng không phải như vậy vô dụng h ả o sao được đến ô lạp na lạp thị đồng ý ô hy cắp mang theo tử vi ngồi xe ngựa rời đi bối lạp phủ tứ gia đã đi trước thượng triều chờ một lát hẳn là sẽ nhìn đến hắn mà chính viện ở tinh giật viện người quá khứ thời điểm ô lạp na lạp thị còn không có rời giường mấy ngày nay tất cả đều bận rộn ô lạp na lạp thị nhất tộc sự tình nàng thật là đầu đều lớn vốn dĩ ô lạp na lạp thị bên trong liền không phải thực đoàn kết a mã làm tộc trường n h ư n g cái đó dòng bên có không ít tưởng cướp lấy cái này tộc trưởng tri vị đặc biệt là ngũ cách tính tình lại lỗ mãng người sáng suốt đều biết ngũ cách không thích hợp ngồi trên tộc trưởng tri vị chính là thi tính sao bọn họ dù sao cũng là ô lạp na lạp thị dòng chính một mạch chỉ cần ngũ cách không có rõ ràng sai lầm đại gia liền không thể đem các nàng ra từ tộc trưởng tri vị thượng kéo xuống tới cho nên nhiều năm như vậy a mã đều căng xuống dưới bởi vì a mã đối ngũ cách yêu thích cho nên tùy ý ngũ cách chân thật tính tình lại thế nào ít nhất hắn con vợ cả vị trí ngồi đến vững vàng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra về sau chính là thỏa thỏa tộc trưởng chính là hiện tại ngũ cách g i a lớn như vậy bại lộ chứ không nói hoàng a mã sẽ như thế nào xử phạt hắn liền tính hắn có thể bình an không có việc gì thoát hiểm hắn về sau muốn như thế nào ở trong tộc dừng chân lần này sự tình qua đi hoàng a mã khả năng sẽ không tin tưởng ngũ cách cũng chính là hắn ở trong quan trường căn bản không có tương lai Ố lạp na lạp thị tộc trưởng như thế nào có thể từ một cái bình dân đảm nhiệm húng chi nàng còn có hai cái con vợ lẽ ca ca như hổ dình ngồi này hai cái ca ca cùng nàng quan hệ luôn luôn không tốt nếu là bọn họ được thế về sau bọn họ duy trì ai còn không nhất định đâu liền tính vẫn là duy trì tứ gia chính là y theo nàng đối kia hai cái ca ca hiểu biết bọn họ càng có có thể là lại đưa một nữ nhân tiến bối lập phủ như vậy nàng ưu thế đã có thể toàn không có không có gia tộc duy trì nữ nhân còn không có tứ gia s ù n g ái nàng về sau nhật tử muốn như thế nào quá đi xuống hơn nữa về sau hoàng huy cũng yêu cầu nàng nhà mẹ đ ể duy trì cho nên hiện tại duy nhất biện pháp chính là cầu tứ gia bảo hạ ngũ cách chính là tứ gia chính trực tính tình lại như thế nào có thể nguyện ý hơn nữa lúc này đây a mã cũng đi theo ngũ cách đã chịu liên lụy chương ba trăm hai mươi mốt châm ngòi ly gián ô lạp na lạp thị vì ổn định ô lạp na lạp thị nhất tộc thế cục căn bản vô tâm tư chú ý mặt khác nghe được tinh giật viện phái người tới báo nói qua nhị giai thị nghĩ r a phủ đưa nàng kia hai cái c a c a xuất trình ô lạp na lạp thị trong nháy mắt hận đến siết chặt nắm tay mới có thể khắt chế chính mình đầy ngập lửa giận nhắm mắt lại một lát về sau mở đã nhìn không thấy bên trong cảm xúc xem cũng không xem hạ đầu quỳ nô tài chỉ là mở miệng qua nhị giai c h ắ c phúc tấn nghĩ ra phủ đưa đưa hai cái ca ca chính là nhân c h i thường tình ngươi đi nói cho qua nhị giai c h ắ c phúc tấn làm nàng sớm một chút nhi trở về chớ có ở bên ngoài lưu lại lâu lắm c h ớ kia thông báo hạ nhân rời đi về sau ô lạp na lạp thị mới hung hăng chủ y một chút v á n giường thần sắc g i ữ t ậ n nhìn phía trên ma ma lập tức tiến lên ngạnh kéo ô lạp na lạp thị tay xem xét hay không bị thương trong miệng nhét mãi phúc tấn ngài đừng nóng giận kia qua nhi giai thị vừa mới mang thai liền như vậy như vậy kiêu ngạo đây là ở đảo mổ chôn mình phúc tấn là biết tứ gia tính tình sớm hay muộn tứ gia dung không giới nàng nay đ ố i phúc tấn tới nói không phải chuyện tốt sao ma ma ngươi không rõ ô lạp na lạp thị thần sắc ai ai nhìn ma ma liếc mắt một cái ma ma như thế nào sẽ minh bạch hiện tại nàng tình cảnh h ả o không đến chạy đi đâu một khi ô lạp na lạp thị bên kia xảy ra vấn đề chính mình liền thật sự cô đơn vô lại gần này đương khẩu qua nhị giai thị như vậy c h ó i lọi nói ra đi đưa nàng ca ca xuất trình liền kém nói về sau chính mình chỉ có thể xem nàng sắc mặt ma ma tuy rằng không phải thực minh bạch trong đó lợi hại quan hệ chính là nhìn đến phúc tấn như vậy thương tâm cũng tưởng hỗ trợ quyết tâm nói phúc tấn lao nô giúp ngươi đem cái kia cái đinh trong mắt cấp rút đi Ý n ì theo hiện tại qua n h ị giai thị tình huống chính mình nếu muốn thật sự trừ bỏ nàng chỉ có đồng quy vô tận chỉ là đáng tiếc về sau không thể ở hầu hạ phúc tấn bất quá ô lạp na lạp thị cũng coi như là có lương tâm ma ma tuy rằng không thế nào thông minh chính là trung tâm lại là nhất định hơn nữa lúc này không thích hợp làm loại chuyện này ma ma tạm thời đừng nóng nảy hiện tại quan trọng nhất sự lấy được tứ gia hảo cảm làm hắn nghĩ cách giữ được a mã cùng ngũ cách cho nên ở qua nhĩ giai thị sự tình thương chúng ta chẳng những không thể sơ trạng hơn nữa ở nào đó thời điểm chúng ta cần thiết giúp đỡ nàng một ít lúc này chúng ta yêu cầu chính là điệu thấp qua nhĩ giai thị ngày sau lại đối phó cũng là giống nhau hiện tại nhưng đừng nhân tiểu thất đại lại nói trong phủ như vậy nhiều người lại không phải một hai phải chính chúng ta động thủ không quen nhìn qua nhĩ giai thị người nhiều lắm đâu nghe xong ô lạp na lạp thị nói ma ma gật đầu tỏ vẻ minh bạch hiện tại các nàng chỉ cần hơi chút kích thích một chút này đó nữ nhân liền có thể tọa sơn quan h ổ đấu lại còn có có thể rời đi một chút các nàng tầm mắt rốt cuộc hiện tại lúc này cũng là phúc tấn dễ dàng nhất làm lôi thời điểm đem các nàng tầm mắt rời đi khai làm việc cũng cảng phương tiện một ít tới rồi thỉnh an thời điểm không đợi ô lạp na lạp thị trước mở miệng những người khác liền phát hiện qua nhĩ giai thị không ở tuy rằng qua nhĩ giai thị trở về hai ngày cũng chưa tới thỉnh qua an chính là vừa mới bắt đầu ra nói làm qua n h ị giai thị ở tinh giật viện tu dưỡng không cần ra ngoài thỉnh an cũng tạm thời miễn thời điểm là nàng chính mình nói không cần n g à y hôm qua là nàng ngạch nương tới xem nàng còn hảo thuyết chính là hôm nay nhưng không nghe nói ai đi xem nàng chính là nàng hiện tại không tới thỉnh an không phải đánh phúc tấn mặt sao cái này nhưng có trò hay nhìn nhìn đến tình huống này đã sớm bởi vì năm trước sự hận độc ô lạp na lạp thị nữ cố lộc thị dẫn đầu mở miệng nửa là d o hỏi nửa là chế nhạo nói phúc tấn qua nhĩ giai chắc phúc tấn như thế nào còn không có tới tuy rằng nàng hiện tại có thân mình chính là cũng không thể như vậy kiêu ngạo đi nàng làm như vậy làm phúc tấn thể diện hướng nơi nào gác ngài dù sao cũng là phúc tấn t i n h tình cũng không thể thật tốt quá ừ qua nhĩ giai thị cũng không phải thứ tốt dựa vào cái gì đều là cùng nhau gả vào cửa nàng còn hơi sớm thời gian qua nhĩ giai thị lại có thể làm tứ gia như thế s ư n g ái lập tức muốn đi hài tử phải biết rằng ở bối lặc trong phủ chỉ có có hải tử mới xem như chân chính đứng vững g ó p chân qua nhĩ g a i thị tùy hứng lại kiêu ngạo nàng dựa vào cái gì chiếm tứ gia như vậy nhiều sừng ái còn không phải là gia thế hảo một ít có thái tử phi chống l ư n g sao ô lạp na lạp thị nhìn nữ cố lộc thị liếc mắt một cái biết nàng là ở châm ngòi ly gián cũng may chính mình sớm đã có kế hoạch nhưng thật ra không nghĩ tới là nàng trước nhịn không được ý phải biết rằng dị vãng nữ cố lộc thị nhưng đều là cực kỳ tiểu tâm cẩn thận hơn nữa cũng, cũng không chủ động cùng người kết thù xem ra lúc này đây qua n h ị giai thị mang thai là thật sự kích thích đến một ít người nay l i ề n dễ làm chính là đáng tiếc lý thị vẫn là bộ dáng kia cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào ô lạp na lạp thị cười không phải cái loại này m ặ t cười tâm không cười cái loại này nay nữ cố lộc thị tưởng châm ngòi ly dán chính là lại là trong lúc vô ý vì nàng thả một phen thần trợ công như vậy tưởng tượng ô lạp na lạp thị cảm thấy tạm thời vẫn là không cùng nữ cố lộc thị so đo nhìn đại gia giải thích nói qua nhị giai c h ắ c phúc tấn sáng nay tới xin nghỉ gia phủ mọi người đều biết qua nhị giai c h ắ c phúc tấn hai cái đồng bào ca ca sắp xuất trình nàng đi đưa một chút cũng là đương nhiên qua nhị giai c h ắ c phúc tấn hai cái ca ca tuổi trẻ tài cao nếu là ở tiền tuyến lập công trở về chúng ta cũng nên vì qua nhị giai c h ắ c phúc tấn cao hứng mới lạ lời này liền kém không nói thẳng nếu là c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ ở tiền tuyến lập công trở về về sau ố、oh、hi cắp sẽ càng kiêu ngạo nơi này rõ ràng châm ngòi ly r á n lý thị khinh thường cười cười đối với nàng tới nói hiện tại quan trọng nhất chính là qua nhĩ giai thị hài tử qua nhĩ giai thị vốn dĩ thân thế liền hảo ca ca lập công cùng không đối với qua nhĩ giai thị tới nói đều chỉ là dẹn hoa trên gấm phúc tấn đây là đem tất cả mọi người trở thành ngốc t ử sao nàng hiện tại chính mình không thể đối phó qua nhĩ giai thị liền cổ động trong phủ những người khác tới bất quá này cũng cùng chính mình không quan hệ nàng cũng là không hy vọng nhìn qua nhĩ giai thị hài tử sinh ra có người thay thế động thủ tự nhiên là chuyện tốt bên ngoài ô h i cấp hoàn toàn không biết ô lạp na lạp thị lại cho nàng kéo một đợt thù hận giá trị lẳng lặng ngồi ở trong xe ngựa nhìn cách đó không xa đại quân cùng với đứng ở đại quân phía trước hai cái anh luân thiếu niên nhìn bọn họ thân khoác khôi giáp một thân chính khí trên mặt toàn là cơ ư nghị n g trên người cũng bởi vì lần này ca tàng quốc hành trình đã có một chút huyết tinh khí thế ô h i cấp đông nhiên có một loại ngô gia có nhi sơ trưởng thành vui mừng này hai người cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên bọn họ nhân sinh trên đường cũng bởi vì chính mình có thật lớn thay đổi nhìn bọn họ như thế ưu tú ố、oh、h i cắp vẫn là thực tự hào ân về sau con trai của nàng cũng có thể như vậy giáo dục nhìn khang h i mang theo một chúng nhi tử vì đại quân tiến đưa ố、oh、h i cắp lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn đại quân chậm rãi đi xa thẳng đến nhìn không thấy một chút thân ảnh ố、oh、h i cắp mới hạ lệnh hồi phủ bởi vì c h ấ n hách cảnh viên bọn họ ố h i cắp liền phố đều không nghĩ đi dạo cũng may mắn ố h i cắp vô tâm tình nàng không biết thời điểm tứ h ra chính là trơ mắt nhìn ố h i cắp xe ngựa rời đi t h ằ n g đến xác định nàng là thật sự hồi phủ mới thở phào nhẹ nhõm chương ba trăm hai mươi hai cầu tình kế tiếp ố h i cắp vẫn luôn đều thực thành thật điệu thấp nàng hiện tại thực sự không có gì tâm tình làm sự tình tuy rằng c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ bên kia thực thuận lợi chính là tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an bất quá nàng thành thật nhưng không đại biểu những người khác cũng giống nhau thành thật tố h i cắp mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tràn đầy một đại cổ ác ý từ bốn phương tám hướng thổi qua tới đối này tố h i cắp nhưng thật ra không có gì tỏ vẻ dù sao nàng lại không phải lần đầu tiên ở trong phủ như vậy nhận người hận chỉ cần các nàng thức thời không động thủ kia làm các nàng hận cũng không có việc gì dù sao chính mình lại không ít khối thịt tố lạp na lạp thị bên kia cũng ở tích cực vì ngũ cách cùng phí dương cổ trở về làm chuẩn bị bất quá bởi vì biết bọn họ trở về về sau liền sẽ bị hoàng a mã giáng tội cho nên trong lòng thực xuất ruột tứ gia trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều vội vàng tiền t u y ế n sự hậu viện đã rất ít tới liền tinh giật viện tứ gia cũng không đi hai lần phải biết rằng qua n h ị giai thị kia nữ nhân còn có mang đâu chính mình nơi này tứ gia liền càng đừng nói nữa có việc chính là làm tô bồi thịnh lại đây truyền lời là được chính là vẫn luôn như vậy đi xuống không được a mã cùng ngũ cách mo hồi kinh nàng cần thiết lại bọn họ hồi kinh phía trước thuyết phục tứ gia làm tứ gia bảo hạ a mã cùng ngũ cách bằng không bọn họ đều hủy hoại chính mình tình cảnh càng là hảo không đến chạy đi đâu hôm nay ô lạp na lạp thị cố ý đem hoàng huy gọi vào chính viện sau đó phái người đi cửa thủ chờ tứ gia trở về tuy rằng nàng cũng tưởng cùng tứ gia đơn độc tâm sự rốt cuộc chuyện này quan hệ toàn bộ ô lạp na lạp thị nhất tộc nàng không nghĩ chính mình nhà mẹ đẻ chính mình đệ đệ ở hoàng huy trong lòng có cái gì không tốt ấn tượng l i ê n tính hiện tại hoàng huy cơ bản cũng là biết được không sai biệt lắm chính là không thể phủ nhận chính là ngũ cách rất thương yêu hoàng huy cho nên người khác nói như thế nào đều được cũng chỉ có hoàng huy không được cho nên vốn dĩ dựa theo hoàng huy tuổi tác đã bắt đầu trợ giúp tứ gia xử lý một ít sự vật cho nên chuyện này nếu là nói cho hoàng huy làm hắn đi cùng tứ gia nói muốn càng đơn giản một chút tuy rằng tứ gia ngày thường thoạt nhìn thực nghiêm khắc chính là hắn đối hoàng huy lại là thật sự yêu thương l i ê n tính hoàng huy đưa ra yêu cầu gì tứ gia tuy rằng sẽ gian dạy sẽ trách phạt chính là hắn vẫn là sẽ dùng sức đi làm được nhưng thật ra ô lạp na lạp thị vẫn là chưa từng nghĩ tới muốn r ử a hoàng huy đi hoàn thành hiện tại sở dĩ làm hoàng huy lại đây cùng nhau cũng chính là một cái đem tứ gia kêu lên tới lấy cớ mà thôi nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng không có hoàng huy ở tứ gia nhất định sẽ dùng công vụ bận rộn thoái thác nàng làm hạ nhân đi nói muốn người một nhà dùng một đốn bữa tối tứ gia mặc dù lại như thế nào không muốn cũng nhất định sẽ qua tới quả nhiên thứ ra hồi phủ thời điểm thiên đã hoàn toàn đêm đen tới vốn dĩ nghĩ đi trước nhìn xem ố h i cắp gần nhất tình huống hắn chính là nghe thái y ghi hề nói qua nữ nhân mang thai về sau phi thường mẫn cảm dễ dàng miên man suy nghĩ một không cẩn thận liền động thai khí hơn nữa có chút nữ nhân thời gian mang thai phản ứng cực đại cho nên hắn hiện tại lại như thế nào vội cũng sẽ cách hai ngày liền đi xem tình huống của nàng tuy rằng trước mắt xem ra ố h i cắp không có việc gì chính là vẫn là muốn đ ể phòng thai họa khi nó chưa xảy ra hảo bằng không đã xảy ra chuyện đã có thể không còn kịp rồi mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến phúc tấn người hắn ẩn ẩn có chút suy đoán phúc tấn tìm hắn là vì chuyện gì chính là chuyện này vốn chính là ngũ cách làm việc ngu xuẩn là tự làm tự chịu cho nên tứ ra là không nghĩ phản ứng hạ nhân bất quá nghe được hoàng huy cũng ở nghĩ nhiều như vậy thiên không gặp cũng không biết hắn công khóa thế nào đi xem cũng hảo đến n ỗ i phúc tấn bên kia chỉ cần chính mình không đôn g khẩu nàng lại như thế nào lăn lộn cũng chưa dùng đi vào chính viện nhìn đến các nàng hai mẹ con mặt mày hớn hở bộ dáng tứ gia tâm tình cũng không tự giác thả lỏng một chút hắn không thể không thừa nhận ô lạp na lạp thị ở hoàng huy trước mặt vĩnh viễn đều là một cái đủ tư cách mâu thân nhìn đến tứ gia vào cửa nói chuyện phiếm hai người đôi mắt rõ ràng sáng một chút đứng lên chào đón tứ gia nhìn đến hoàng huy cảm xúc h ò a hoán rất nhiều đương nhiên ở người khác trong mắt hắn vẫn là mặt vô biểu tình bất quá ô lạp na lạp thị cũng sẽ không để ý đối với bọn họ mẫu t ử động tác khẽ gật đầu nói đã trễ thế này như thế nào còn chờ ô lạp na lạp thị cười cười giải thích hôm nay không có việc gì nghĩ chúng ta người một nhà thật lâu không cùng nhau ăn qua bữa cơm đoàn viên cho nên c ô ý làm hoàng huy lại đây đoàn tụ một chút thứ ra không thể c h í không gật đầu ô lạp na lạp thị vội không ngừng tiếp đón hạ nhân đem đồ ăn đều cấp trình lên tới sau đó bẩm lui ra người ba người cùng nhập bàn xem thứ ra mảnh khảnh rất nhiều thân mình ô lạp na lạp thị một bên ăn cơm một bên khuyên giải an u ổ i nói gia cũng đừng quá mệt nhọc thân mình ăn không tiêu những cái đó hạ nhân lấy tới chính là hỗ trợ xử lý sự vụ gia không cần thiết mọi chuyện đều tự mình động thủ tứ gia gắp đồ ăn tay dừng một chút trả lời phúc tấn nhiều lo lắng ô lạp na lạp thị bị tứ ra một câu cấp đổ trở về tức khác không biết nên từ đâu mà nói lên hoàng huy xem a mã ngạch nương hai người chi gian không khí tựa hồ không tốt lắm nghĩ nghĩ nói a mã nhi tử tiến ngày có chút công khóa không quá minh bạch a mã nếu là có thời gian có không giúp nhi tử phụ đạo một chút tứ gia nhìn hoàng huy liếc mắt một cái minh bạch hắn là tưởng giúp đỡ hắn gạch nương giải vây đảo cũng không gạch trần hắn gật gật đầu nói đã nhiều ngày có chút vội ngươi nếu là có sẽ không vấn đề đi trước hỏi tiên sinh dư lại lại tìm ra ngày mai buổi chiều ra sớm một chút nhi trở về ngươi đến lúc đó tới thư phòng hoàng huy ngơ ngác gật đầu nói thật hắn ở sùng bái a mã đồng thời càng có rất nhiều sợ hãi a mã tính cách quá nghiêm túc chính hắn từ sinh ra khởi trong trí nhớ liền không gặp a mã cười quá càng đừng nói đem hắn ôm trong lòng ngực hống bất quá ngạch nương luôn là nói a mã là yêu thương hắn một bữa cơm ăn xong đã đã khuya chờ đến hoàng huy rời đi về sau tứ gia nhìn xem thời gian cũng không từ chính viện rời đi tính toán trực tiếp nghỉ ở nơi này phân phó người bị hảo tiêu chuẩn bị rửa mặt t a n g nghỉ ô lạp na lạp thị làm theo tự mình động thủ hầu hạ chờ làm không sai biệt lắm hai người nằm ở trên giường ô lạp na lạp thị mới thử mở miệng ra thiếp thân a mã cùng ngũ cách màu trở lại sao tứ gia dừng một chút thầm nghĩ tới xem cũng không xem ô lạp na lạp thị trực tiếp thân một tiếng ô lạp na lạp thị nửa ngồi dậy nhìn tứ gia nhắm lại hai mắt dò hỏi lần này a mã cùng ngũ cách sẽ bị hoàng a mã như thế nào tứ gia mở mắt ra bên trong tràn đầy hàng quang lạnh lùng nói bọn họ xử ngươi đừng đậu ngươi làm tốt chính mình xử là được không có việc gì tạm thời cũng đừng rời khỏi trong phủ chính là bọn họ là thiếp thân a mã cùng đệ đệ thiếp thân như thế nào có thể mặc kệ ra thiếp thân biết ngũ cách đã làm sai chuyện chính là hắn rốt cuộc vẫn là một cái hài tử a mã cũng là ái tử sốt ruột mới nghĩ giúp ngũ cách ché lớp còn thỉnh gia giúp giúp bọn hắn đi thiếp thân bảo đảm bọn họ về sau nhất định sẽ không tái phạm ô lạp na lạp thị tuy rằng sớm biết rằng tứ gia sẽ không hỗ trợ chính là vẫn là có chút thất vọng buồn lòng mấy năm nay ô lạp na lạp thị đối tứ gia cũng coi như là trung thành và tận tâm a mã cẳng là đem hết toàn lực giúp đỡ tứ ra ở trước mặt hoàng thượng chu toàn chính là hắn lại có thể tuyệt tình đến tận đây thật là trái tim băng giá chương ba trăm hai mươi ba lợi dụng đã làm sai chuyện một câu đã làm sai chuyện là có thể đem ngũ cách liên lụy mấy vạn tướng sĩ đến chết sự tình c ấ p bóc qua sao đó là mạng người ngươi đệ đệ mệnh là mệnh người khác liền không phải sao ra nhưng thật ra thật không nghĩ tới phúc tấn thế nhưng như thế tâm tàn nhẫn tứ ra xoay người dựng lên gắt gao nhìn chằm chằm ô lạp na lạp thị nói ô lạp na lạp thị lúc này mới có chút l u ố n uống vội vàng lắc đầu nói ra、ja, thiếp thân không phải cái kia y tứ thiếp thân biết những cái đó binh lính bị chết oan uổng chính là kia dù sao cũng là thiếp thân a mã cùng đệ đệ thiếp thân như thế nào có thể đứng ngoài cuộc thỉnh r a giúp giúp a mã bọn họ đi nói xong đi vào mép giường quỳ xuống dập đầu tứ ra gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân này đỉnh đầu nếu không phải vì hoàng huy hắn đã sớm đi rồi kia hải tử từ nhỏ thông minh hiếu thuận không thể bởi vì như vậy một cái ngạch nương hủy hoại ô lạp na lạp thị là hoàng huy mẫu tộc tình huống hiện tại nếu là hiện tại hắn rời đi chính viện lần đó đầu trong phủ là có thể chuyển ra ô lạp na lạp thị hoàn toàn thất sùng sự tình hơn nữa hiện tại ngũ cách cùng phí dương cổ sự hoàng huy có lẽ sẽ bị liên lụy suy nghĩ đã lâu mới thỏa hiệp nhắm mắt lại nói da chỉ có thể giữ được phí dương cổ đến nội ngũ cách da có thể giữ được tánh mạng của hắn đến nỗi về sau hắn là không có khả năng lại ở trong quân đội dừng chân ngươi tự giải quyết cho tốt trong khoảng thời gian này cũng an phận một ít quản g thúc hảo ô lạp na lạp thị tộc nhân không cần lại chuyển ra đối ô lạp na lạp thị nhất tộc bất luận cái gì bất lợi ngôn luận nếu không ai cũng cứu không được bọn họ ô lạp na lạp thị vội và ngật g đầu lại khóc lại cười nói cảm ơn ra cảm ơn ra không t i ế n quân đội không có việc gì chờ lại quá mấy năm nổi bật đi qua làm ngũ cách hảo hảo đọc sách thi đậu công danh làm một cái quan văn cũng đúng chỉ cần tồn tại luôn là có biện pháp mà lần này sự tình tin tưởng a mã liền tính đối ngũ cách thất vọng chính là xem ở chính mình phân thượng vẫn là sẽ lại cấp ngũ cách một cái cơ hội kế tiếp ô lạp na lạp thị quả nhiên ý di tứ ra lời nói phối hợp nàng a mã lưu tại ô lạp na lạp thị trong tộc người đem toàn bộ ô lạp na lạp thị nhất tộc quản lý đến cực kỳ địa thấp ngay cả những cái đó ngày thường yêu thanh lâu dòng bên nhóm cũng không đi cả ngày đều thành thật đãi ở nhà không chỉ có như thế ngay cả trong phủ ô lạp na lạp thị cũng là cực kỳ dụng tâm trước kia còn có thể nhìn đến cái gì hạ nhân ỷ thế hiếp người linh tinh chính là hiện tại mọi người đều hận không thể tiểu tâm lại cẩn thận không cần ra bất luận cái gì sai lầm mà ô h i cắp nhật tử cũng quá đến càng thêm tiêu sái nàng mang thai đã năm tháng bụng cũng khá lớn trước đoạn nhật tử bởi vì thời tiết nóng bức mỗi ngày trừ bỏ đi thình an ô h i cắp tuyệt đối không ra sân một bước như thế là ma ma cực kỳ cao hứng không ra đi liền đại biểu thiếu rất nhiều nguy hiểm hơn nữa ô h i cắp ngày thường tại hạ nhân trong mắt cơ hồ đều đang ngủ phảng phất vẫn luôn ngủ không đủ giống nhau vừa mới bắt đầu tứ ra còn tưởng rằng nàng là bị an toán nếu không người bình thường ai sẽ suốt ngày ngủ cái không ngừng l i ê n tính trước kia biết ô h i cắp ái ngủ cũng không thấy nàng ngủ lâu như vậy bởi vì quá lo lắng hắn còn chạy tới hoàng cung xin chỉ thị khang hy về sau đem khang hy ngự dụng ngự ý ý, ý đi tìm đi trần trị ô h i cắp vốn định phản đối bất quá lại bị tứ gia cường thế chấn áp bất quá ngự ý ghi lại cái gì cũng t r a không ra kết quả biểu hiện ô h i cắp thân thể thực hảo tiểu a k tình huống cũng thực hảo hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy hiểm ô h i cắp liền đắc ý đều nói không có việc gì một hai phải lộng lớn như vậy t r ậ n trượng nàng thân thể rốt cuộc thế nào chính mình còn không biết sao nàng bất quá chính là bởi vì thời tiết quá nhiệt nàng trong phòng khối băng bởi vì có ngự ý ghi dặn dò ma ma căn bản không cho dùng tuy rằng nàng không sợ nóng bức chính là có thể thoải mái một chút ai nguyện ý chịu tội cho nên nàng dùng một cái con rối thế thân đem nó đặt ở trên giường giả dạng làm ngủ bộ dáng chính mình chạy tiến không gian đi trong không gian không chỉ có nhiệt độ không khí thoải mái hơn nữa mặc kệ là linh lực vẫn là sao trời chi lực đều cực kỳ đầy đủ đều không cần nàng cố ý hấp thu chỉ bằng nàng lại nơi này hô hấp đi vào thân thể sao trời chi lực liền có thể cung cấp hải tử đương nhiên này ở người khác trong mắt chính là có vấn đề l i ê n tính là thai phụ cũng không đến mức một ngày ngủ đến vãn cho nên mặc dù có ngựa y thì chẩn trị hơn nữa tử vi các nàng tập thể bảo đảm tứ gia vẫn là không tin nghĩ có thể tính kế ô hi cắp hải tử cũng chỉ có kia mấy cái cho nên trước từ trong phủ hậu viện bắt đầu từng cái tra xét một lần kết quả đương nhiên cái gì cũng chưa tra được nhưng thật ra một ít thị thiếp nhóm xui xẻo các nàng cũng là có chính mình cái vòng nhỏ hẹp trước kia khó tránh khỏi có nào đó thị thiếp được sùng ái một ít sau đó sẽ nhận người đ ấ u kỵ đưa một ít thứ không tốt n à y đó ô lạp na lạp thị đều là mặc kệ lần này tứ gia phái người điều tra phương diện này sự thời điểm khó tránh khỏi sẽ yêu cầu điều tra những người đó chung quá dược linh tinh một ít thủ đoạn hơi chút cao minh một chút cách cách còn có thể thực tốt che giấu rốt cuộc tứ gia chủ yếu không phải t r a các nàng đối hậu viện những cái đó sự hắn cũng là hiểu biết hiện tại đã không có việc gì cho nên sẽ không cẩn thận điều tra bất quá một ít đồ vật vẫn là sẽ nhớ kỹ một ít n g o a n độc sẽ trực tiếp thông chi người bị hại cho nên trong lúc nhất thời hậu viện có thể nói là gà bay chó sủa tứ ra được đến kết quả về sau cũng yên tâm xuống dưới biết ô hi cắp là thật sự không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm hơn nữa theo thời tiết dần dần c h u y ể n lạnh ô hi cắp cũng không hề ngủ lâu như vậy hắn không thể không thừa nhận mấy ngày hôm trước chính là bởi vì thời tiết quá nhiệt dẫn tới bất quá liền tính biết ô hi cắp là thật sự không có việc gì hắn vẫn là yên lặng cấp tinh giật viện bỏ thêm rất nhiều người tay thủ đều là lần trước mượn ô hi cắp á m vệ giúp đỡ v ấ n luyện ra hiệu quả cũng không tệ lắm hơn nữa lần này cái kia tới đầu nhập vào côn bang hắn điều tra một chút xác định thân phận là thật sự không thành vấn đề hắn võ công là thật không sai trải qua mấy ngày nay ở trung phát hiện hắn mưu lược cũng cùng không tồi bất quá bởi vì biết hắn bởi vì tử vi điệp vũ quan hệ sẽ đối ố hy cắp càng trung tâm cho nên mặc dù có chút đại tài tiểu dụng vẫn là bị chính mình phái đi tinh giật viện thủ vệ đi n à y cũng coi như là giúp côn bang không phải sao Tin tưởng i n t hắn cũng càng nguyện ý nhiều nhìn thấy tử vi đ i ệ vũ lại nói không tìm cơ hội cùng các nàng ở c h u n g lại như thế nào lấy được tha thứ bởi vì có tứ gia phái tới người hơn nữa tử vi các nàng năng lực tinh giật viện là xưa nay chưa từng có bình tĩnh liền tính là trước kia các nàng cố ý lưu tại trong viện cái đinh cũng không có gì động tĩnh đương nhiên này hết thệ còn có một người cũng làm nỗ lực đó chính là ô lạp na lạp thị vì lấy lòng tứ gia ô lạp na lạp thị giúp nàng chặn lại không ít tám toán hơn nữa mỗi lần nàng đều sẽ cố ý vô tình tiết lộ cho tứ gia sau đó tứ gia đều sẽ tìm cơ hội đi chính viện nhìn xem ô lạp na lạp thị hoặc là trò chuyện hoặc là ăn bữa cơm đối này ô h i cắp tỏ vẻ ha h a lại bị người cấp coi như văn cầu may mắn nàng tâm tình hảo nếu không này ô lạp na lạp thị nhưng không dễ dàng như vậy thực hiện được phải biết rằng lúc này ô lạp na lạp thị có thể so trước kia dễ đối phó nhiều ngay cả lý thị đều đối ô lạp na lạp thị ra tay vài lần bất qua ô lạp na lạp thị phòng thủ đến nghiêm mật nhưng thật ra không có đại tổn thương chương ba trăm hai mươi b ố giáo huấn một thời tiết chậm rãi biến lạnh ô hi cắp bụng cũng lớn hơn nữa mấy ngày nay trong phủ các nữ nhân chính là dốc hết sức lực muốn cho nàng sinh non nàng thường xuyên ở tinh giật viện hạt dạo thời điểm không thể hiểu được toát ra một con mèo hoặc là một con lao thử còn có cái gì con nện con g i ế t đều có ô hi cắp nửa híp mắt nghĩ xem ra ô lạp na lạp thị sự hẳn là không sai biệt lắm hạ màn bằng không nàng sao có thể có thời gian đối phó chính mình lúc trước chuyện này là tứ ra xử lý nghe nói ngũ cách bị mất t r ư ớ c biếm trích phí dương của bị hàng t r ư ớ c còn bị phạt suốt năm năm đồng lộc sau lại sự tình ô hy cắp cũng không biết cũng không chú ý hiện tại xem ra đã không sai biệt lắm mà nàng sân phòng thủ như vậy nghiêm mật phỏng chừng nếu không phải ô lạp na lạp thị hỗ trợ thật đúng là không ai có năng lực đem mấy thứ này mang t i ế n sân đương nhiên này cũng có nàng cố ý làm tử vi các nàng phóng thủy nguyên nhân bằng không nàng như thế nào hảo cầm mấy thứ này còn cho các nàng hôm nay ô h i cắp đang ở trong viện tàn bộ đông nhiên cách đó không xa trong bụi cỏ xuất hiện một ngày màu xanh lục xà không nhìn kỹ còn xem không quá ra tới thấy thứ này ô h i cắp mặc danh lại nghĩ tới khi đó ở trên núi gặp được b ầ y rắn tức khắc liền không hảo bồi ô h i cắp cùng nhau ma ma thấy ánh mắt của nàng phương hướng cũng đi theo xem qua đi đông nhiên một con rắn thật đúng là đem nàng lao nhân ra khiếp sợ nàng đã rất nhiều năm chưa thấy qua ngoạn ý nhi này năm đó ở trong cung hầu hạ hiếu ý nhân hoàng hậu thời điểm còn có người muốn dùng xả hại hoàng hậu chính là sau lại nàng đi theo tứ gia tứ gia lại thực tôn trọng nàng nàng liền không ở gặp qua thứ này sau đó đi qua n h ị giai phủ liền càng không những việc này hiện tại đã qua đi mười năm sau chật vừa thấy thật là có chút không thích ứng bất quá ma ma vẫn là thực mau lấy lại tinh thần lập tức lớn tiếng k ê u to hôm nay là ai quét tức sân nơi này còn có một con rắn không thấy sao như thế nào một đám đây là muốn ăn b á i ngoại sao biết chắc phúc tấn muốn tới nơi này tàn bộ cố ý muốn cho chắc phúc tấn xảy ra chuyện có phải hay không kỳ thật mấy ngày này nhìn đến đồ vật thật đúng là không ít bất quá trước tiên đều sẽ bị bọn nha đầu phát hiện chưa từng làm ô hi cắp thấy quá cho nên ma ma mặc dù biết cũng không như vậy phát hỏa chính là hiện tại nháo đến ô hi cắp trước mặt ma ma là thật sự sinh khí tuy rằng chắc phúc tấn lá gân đại chính là thứ này lại có bao nhiêu nữ nhân là không sợ hơn nữa vạn nhất chắc phúc tấn không nhìn thấy thứ này đi đến bên kia không cẩn thận bị cắn làm sao bây giờ như vậy tưởng tượng ma ma tức khắc cảm thấy thật là quá nguy hiểm không được nàng vẫn là muốn nói cho thứ gia làm thứ gia cảnh cáo một chút này đó nữ nhân bằng không này ly chắc phúc tấn sinh sản còn có thật nhiều nhật tử về sau bụng chỉ biết lớn hơn nữa khi đó chắc phúc tấn liền không như vậy phương tiện quan trọng nhất chính là về sau hải tử sinh ra về sau an toàn cũng là một cái không biết bao nhiêu bất quá ô hi cắp vẫn là giơ tay ngăn trở ma ma gợi lên khỏe môi lạnh lùng cười làm tứ ra đi có ý tứ gì những người đó chỉ khả năng bởi vì tứ ra thiên vị càng thêm khó chịu vẫn là chính mình ra trận có ý tứ lần này xem nàng trình bất tử này đó nữ nhân nhìn về phía mặt sau đi theo tử vi phân phó hai câu sau đó trực tiếp về phòng thay quần áo t r ả i đầu mặt khác các nữ nhân đều nhận được ô hi cắp phái đi người mời các nàng đi tinh giật viện thưởng hoa quế tuy rằng này trong phủ địa phương khác không phải không có bất quá không có tinh giật viện khai đến hảo mấy ngày nay đúng là hoa quế khai thời điểm quả thực có thể nói là hương phiêu mười dặm đại gia tuy rằng không biết qua n h ị giai thị ở đánh cái gì chủ ý nàng hiện tại đ ỉ n h bụng to không phải hẳn là càng thêm tiểu tâm cẩn thận bất hòa quá nhiều người tiếp xúc như vậy ít nhất còn có thể mắt không thấy tâm không phiền như thế nào này qua n h ị giai thị còn chủ động mời các nàng không phải không biết mấy ngày nay tinh giật viện phá l ệ náo nhiệt đương nhiên tiến n viện là không truyền nhiều tin những nàng mình phân phó người chuẩn、bị. Chẳng lẽ qua nhĩ thị là tưởng tính kế cái gì? Này h phó thị chọc giật giai cái ít tức. Bất tự là là lẽ là kế ra quả đều qua các bị. cái đó vào tinh giật viện xa xa nhìn đến qua nhĩ giai thị ngồi ở cây hoa quế hạ đẳng năm trước trên bàn đá còn bãi rất nhiều trái cây còn có mấy mâm điểm tâm nhìn đến các nàng đã đến đầu tiên là đứng dậy gật đầu tiếp đón bọn ngồi ngồi đều tới mấy người cấp ố hy cắp hành lễ sau đó ngồi xuống còn không có suy nghĩ cẩn thận này qua n h ị giai thị rốt cuộc muốn làm cái gì ố hy cắp liền mỉm cười nói bọn ngồi ngồi trước cùng nhau tâm sự đi tỷ tỷ còn mời phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn bất quá các nàng sự tình nhiều nói vậy còn muốn quá trong chốc lát hôm nay tỷ tỷ còn chuẩn bị tốt nhất quế hoa nhưỡng bọn ngồi ngồi cần phải h á n h diện hảo, hảo đánh giá một phen mới là mấy người tuy rằng không hiểu được ố hi cắp trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì bất quá vẫn là thực cổ động nói t ỷ t ỷ nói nơi nào lời nói nếu là tốt nhất quế hoa nhưỡng nên là bọn mội mội cảm ơn t ỷ t ỷ cho cơ hội này chờ lát nữa chúng ta nhưng nhất định hảo hảo uống nhiều mấy chén t ỷ t ỷ đến lúc đó cũng không nên đau lòng mới lả mấy người nói chuyện công phu ố lạp na lạp thị cùng lý thị cũng tới rồi ố hi cắp mỉm cười nhìn người đến đông đủ như vậy cũng có thể bắt đầu nàng chuẩn bị bữa tiệc lớn Nhìn ở đây nữ nhân, ở đây mặt ngoài thoạt nhìn các nàng thật đúng là ở chung một mảnh hòa thuận ngầm xấu xa lại cũng là trong lòng biết rõ ràng Ô h i cắp trên mặt mang theo ác ý cười vô vô tay mặt sau tử vi lãnh đoàn người đi ra mỗi người trong tay đều bưng một cái mâm cái đến kín mít làm người chợt vừa thấy còn tưởng rằng là cái gì mỹ vị món ngon ở đây người hai mặt nhìn nhau thật sự xem không hiểu này qua nhị giai thị rốt cuộc đang làm cái q u ỷ gì đây là thỉnh các nàng ăn cơm hiện tại còn chưa tới dùng bữa thời gian đi mặc kệ đại gia tâm tư ô hi cắp mỉm cười mở miệng nói ngày gần đây ta cân nhắc ra mấy cái tân m ó n ăn ta nếm hương vị cực hảo cho nên muốn thỉnh chư vị bọn t ỷ mội cùng chia sẻ một chút thứ này ta cảm thấy là cực hảo đồ nhắm rượu hôm nay ta làm chính là hoa quế yến như thế nào có thể không có hoa quế rượu chính là chỉ có rượu không có đồ ăn cũng không tốt cho nên liền tự chủ trương đem mấy thứ này làm ra tới làm bọn t ỷ mội cùng nhau nếm thử tuy rằng không biết qua n h ị giai thị muốn làm cái gì bất quá hiện tại các nàng còn không có xé rách mặt tự nhiên liền sẽ không pha đám nhìn xem những cái đó mâm chẳng lẽ qua n h ị giai thị ở đồ ăn thả thứ gì bất quá nàng hẳn là sẽ không như vậy xuẩn đi đại gia tuy rằng tâm tư khác nhau bất quá ngoài miệng vẫn là thực khen tặng rốt cuộc hiện tại qua n h ị giai thị chính là tứ già trong mắt hồng nhân nơi nào nơi nào ai không biết tỉ tỉ là có tiếng thích ăn ngài đều nói tốt ăn t i ê u tự nhiên kém không đến chạy đi đâu tỷ tỷ nguyện ý cấp bọn mội mội chia sẻ là bọn mội mội phúc phận mội mội nếu làm chúng ta tới nhấm nháp tự nhiên là thứ tốt yên tâm đi chúng ta cũng đã lâu không tụ qua hôm nay mượn mội m ộ i địa bàn chúng ta cũng không say không về ô lạp na lạp thị cũng ở một bên hát đệm tuy rằng nàng nhà mẹ để sự cơ bản ổn định xuống dưới bất quá rốt cuộc còn không c o qua đi lâu lắm nàng vẫn là tiểu tâm một ít chương ba trăm hai mươi lăm giáo huấn nhị không say không về ô hi cắt ác ý tràn đầy nhìn ô lạp na lạp thị hy vọng chờ một lát nàng còn có thể nói ra những lời này làm hạ nhân đem cái nắp mở ra trực tiếp mỗi một cái mâm bãi bàn vẫn là thực tinh xảo quanh thân có chút các màu cánh hoa điểm s u y ế t hết thảy thoạt nhìn đều thực hảo đương nhiên muốn xem nhẹ trung gian những cái đó thoạt nhìn làm người sởn tóc gáy đồ vật mọi người sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm mâm cũng không biết nên nói chút cái gì thứ này nếu là các nàng không nhìn lầm nói hẳn là ô h i cắp hoàn toàn không để ý các nàng cái gì biểu tình lo chính mình hô đều tới nếm thử mấy thứ này nhưng thơm nói chuyện chiếc đũa ở trong đó một cái mâm kẹp lên một cái đen t u y ể n đồ vật những người khác gắt gao nhìn chằm chằm ô h i cắp chiếc đũa nhìn qua nhị d a i thị đem chiếc đũa bắt được bên miệng ca băng một tiếng chiếc đũa thượng đồ vật liền ít đi vài chân mọi người run rẩy này khoe miệng nhìn một màn này gian nan nuốt nuốt nước miếng cố nén hạ trong lòng quay cuồng ghê tởm ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi không biết nên như thế nào mở miệng g i á p ai ngươi thấy rõ ràng sao ất giống như thấy rõ ràng bính ngươi nói đó là thật vậy chăng đinh không biết Ô hi cắp mỉm cười ở trước mắt bao người nuốt xuống trong miệng đồ vật nói ngày gần đây cũng không biết làm sao vậy viện này luôn tiến vào này đó vật nhỏ đã sớm nghe nói ở một ít địa phương sẽ đem chúng nó cấp làm thành đồ ăn hương vị rất là không tồi cho nên ta nhất thời thèm ăn cũng thử một chút không nghĩ tới là thật sự các ngươi nhìn xem ta hiện tại kẹp món này kêu mối hấp con n ệ n các ngươi đừng nhìn nó lớn lên chẳng ra gì chính là hương vị là thật tốt đến đây đi đều nếm thử bảo đảm các ngươi ăn một cái liền rừng không được tới nói chuyện ố h i cắp cho mỗi cá nhân trong chén gấp một cái mọi người giắc này hình như là thật sự ất ta cũng cảm thấy là thật sự bính như vậy hung tàn sao đinh này thoạt nhìn thật ghê tởm ố h i cắp xem mọi người đều bất động c h i ế c đuốc cũng không giận Cũng không thúc nàng còn không có chơi đủ đâu nay còn có nhiều như vậy đồ vật không thí một chút đem người đều c ấ p dọa chạy liền không hảo tiếp tục từ một cái khác mâm kẹp lên một con con bò cạp dùng chiếc đũa kẹp từng cái ở đại gia trước mặt dạo qua một vòng mới nói nói món này là dầu trên con bò cạp các ngươi đừng nhìn này con bò cạp thoạt nhìn như vậy doa người chính là này xử lý tốt lại quá một lần du này ăn lên kêu một cái hương quả thực có thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào nói xong còn gấp không chờ nổi ăn một con tia hai mà không ngừng nhấm ướt không biết thật đúng là tưởng ở ăn cái gì ăn ngon lần này đại gia có chút nhịn không được cầm lấy khăn c h e miệng lại không nghĩ làm chính mình đường trường thất thố nhổ ra ô hi cắp nhìn các nàng động tác đắc ý gợi lên khoe miệng trên mặt biểu tình không lộ mảy may trong tay cũng vội vàng giúp đỡ vô vô ngồi ở nàng bên cạnh ô lạp na lạp thị phía sau lưng một bên quan tâm nói không có việc gì đi làm sao vậy đây là như thế nào đ ố n g nhiên tưởng phun ra muốn hay không tuyên thái y ỉ không cần chính là vừa mới bỗng nhiên có chút không thoải mái lúc này đã không có việc gì không cần tìm thái y ỉa ô lạp na lạp thị xua xua tay nàng cũng đã nhìn ra lần này qua nhĩ giai thị chính là cố ý ghê t ẩ m các nàng tới ai làm mấy thứ này đều là các nàng tự mình phân phó đưa vào tinh giật v i ệ n đâu qua nhĩ giai thị đây là tưởng cho các nàng một cái cảnh cáo các nàng lại như thế nào sẽ nhận thua ô h i cắp đắc ý nhìn mọi người bất quá ở mọi người xem lại đây phía trước nhanh chóng điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình trong tay chiếc đũa lại lần nữa thay đổi một k h á c nói đồ ăn giới thiệu đây là nướng con r ế t các ngươi xem này chân là thật hương một ngụm đi xuống xốp giòn vị ở trong miệng nổ tung hơn nữa nhàn nhạt, nhạt muối vị gai đúng châu ngứa d u n g hợp ở bên nhau quả thực là nhân gian thực phẩm nói xong ô h i cắp vội vàng cắn thượng một ngụm trong miệng còn thường thường ca băng ca băng thanh âm truyền ra lần này mọi người rốt cuộc chịu đựng không được nhanh chóng xoay người phun ra ô h i cắp quan tâm tiến lên vô vô cái này bối keo kéo cái tia tay nôn nóng hỏi rốt cuộc là làm sao vậy không được này nhất định phải tuyên ngự y y đều nhổ ra nếu là xảy ra chuyện nhưng như thế nào hảo ô lạp na lạp thị vội vàng kéo ô h i cắp tay cố nén quần quận mà ra ghê tầm nói thật không cần chúng ta không có việc gì chính là thời tiết có chút nhiệt có thể là bị cảm nắng ô h i cắp bụng đều mau cười rút gân trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nói không nhiệt nha nói chuyện vẫy tay làm tử vi thượng canh nói tới uống khẩu canh xúc xúc miệng lần này đại gia cố ý nhìn xem đều thấy được canh thấy bên trong không có gì kỳ quái đồ vật mới yên tâm làm tùy thân phụng dưỡng nô tài cấp thừa thượng một chén chờ mọi người đều uống xong canh căn bản không chú ý tới ô hy cắp trong ánh mắt đắc ý t ư ơ i cười xem mọi người đều hảo đến không sai biệt lắm ô lạp na lạp thị mới làm bộ lơ đãng mở miệng hỏi m ộ i m ộ i đây là từ nơi nào tìm tới mấy thứ này như thế nào còn thích ă n này đó cũng là phun xong ô lạp na lạp thị mới nhớ tới vừa mới chính là qua n h ị giai thị ăn xong đi nàng vẫn là cảm thấy không có khả năng có người thật sự ăn hạ mấy thứ này cho nên mấy thứ này rất có thể chỉ là làm thành cái này hình dạng kỳ thật nó bản chất vẫn là bình thường đồ vật cho nên ô lạp na lạp thị vẫn là muốn vạch trần ô hy cáp bất quá lần này nhưng thật ra ô lạp na lạp thị xem thường ô hy cáp n à y đó đều là thật sự đồ vật đối với ô hy cáp tới nói đồ vật chỉ có ăn ngon không không có khủng bố không khủng bố cho nên nàng trước kia nghe được có người nói thứ này có thể ăn thời điểm liền hưởng qua lần này là chuyên môn cho các nàng nhìn xem mà thôi vừa lúc có thể hù dọa các nàng đương nhiên ô hi cắp là sẽ không nói lời nói thật giả vờ cao hưng nói ta cũng không biết mấy thứ này từ đâu tới đây chính là này đó thời gian luôn là ở trong sân phát hiện này đó phòng c h ừ n g cũng là nào đó khẩu vị cùng ta giống nhau kỳ quái người lộng trở về sau đó không thấy hảo không cẩn thận làm chúng nó chạy nói ra thật xấu hổ từ mang thai về sau khẩu vị trở nên có chút kỳ quái luôn là muốn ăn kỳ kỳ quái quái đồ vật vừa lúc trước kia nghe nói mấy thứ này có thể ăn cho nên khiến cho phán nhi nghiên cứu một chút không nghĩ tới hương vị là ngoài dự đoán hảo cũng không biết là ai lòng tốt như vậy cho ta tặng nhiều như vậy ăn ngon ta là thật muốn cảm ơn nàng chính là đi trà cũng không trà không ra phòng trưng cũng là sợ bị người phát hiện chính mình cổ quái bị người n h ạ báng cho nên tàng rất sâu ta cũng liền không truy nguyên bất quá nói trở về này con giết vẫn là muốn chính mình nướng mới có hương vị thử vi ở chỗ này phóng một cái nướng giá ta muốn chính mình tới ô hi cắp cũng là biết các nàng không tin này đó là thật sự cho nên nàng chuẩn bị tới một cái hiện trường chế tác ma ma do dự nhìn chắc phúc tấn thật sự không nghĩ làm nàng chính mình động thủ bất quá nhìn đến chắc phúc tấn kiên quyết ánh mắt cũng biết vô pháp ngăn cản nàng cũng may cũng chính là nướng một hai điều làm làm bộ dáng mệnh không đến chắc phúc tấn t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu giáo huấn tam không trong chốc lát hạ nhân liền phóng một cái nướng đặt tại cái bàn bên cạnh còn có một cái trâu mền cũng không biết bên trong thả thứ gì Ô h i cắp không làm đại gia tò mò bao lâu chủ động tiến lên xốc lên cái nắp ở mọi người trước mắt cầm lấy một bên chiếc đũa kẹp ra một ngày còn đang không ngừng vặn vẹo con g i ế t sau đó đặt ở bên kia một cái trậu qua một lần thủy k i a thủy đương nhiên không phải bình thường thủy là nàng cố ý điều phối có t hy ể bảo đảm con giết bất đảm giải con con độc Đại mắt một chơ tình huống giải trừ con giết độc tính. Đại gia chơ mắt nhìn n giết giết gia g dưới tử trừ à vừa mới cắp ò n tung tăng nhảy nhót con giết ở lửa lớn hạ dãi, trở nên cứng đờ. Cuối cùng giết trầm Cuối hạ hi c dãi ở trở lửa đờ. ô dùng tay giải lên một chút mối liền đại công cáo thành mọi người đôi mắt mở đại đại muốn nhìn một chút này qua nhị giai thị có phải hay không thật sự ăn đi xuống bất quá các nàng rõ ràng thất vọng rồi ô h i cắp không ngừng ăn còn một bên thỏa mãn thở dài nói ai quả nhiên vẫn là chính mình động thủ ăn ngon kia người hảo tâm cũng chỉ có về sau có cơ hội lại tìm nhất định phải hảo hảo ban thường nàng ai các ngươi cũng tới thử xem hương vị thực tốt nói còn không quên tiếp đón đại gia hảo tâm mọi người ai biết ngươi như vậy hung tàn người bình thường không phải hẳn là bị dọa đến têu to ai sẽ nghĩ đến ăn ngon không ngươi mạch não như vậy thanh kỳ cha mẹ ngươi biết không bất quá hảo tưởng phun này thế nhưng là thật sự n à y qua nhĩ giai thị thật là quá khủng bố nàng rốt cuộc l à như thế nào lớn lên nàng không phải thái tử phi muội muội nàng hẳn là ăn qua không ít sơn chân hải vị như thế nào còn sẽ đối loại đồ vật này cảm thấy hứng thú đúng rồi trước đó vài ngày trong viện còn chạy vào một con mèo lớn lên nhưng phì cũng không biết miêu thị tan ngon không bất quá quá phì thị tan lên luôn là dầu mỡ cho nên ta quyết định trước đ ê m nó nhốt lại dưỡng một đoạn thời gian ở quan miêu lồng sắt thả mấy chỉ lao thử nhìn này lao thử ở trong lồng nhảy nhót lung tung đầu miêu chạy bộ nghe nói như vậy có thể cho miêu trên đùi thịt càng thêm cẩn thận chờ miêu gầy xuống dưới về sau thỉnh các ngươi tới ăn a Ô hi cắp giả vờ lơ đ a n g nói miêu chủ nhân tô thị ta liền nói ta miêu vì cái gì còn không trở lại không phải làm nó tiến vào dọa dọa ngươi sao ngươi vì sao như thế hung tàn muốn ăn miêu ta cảm thấy ta miêu lớn lên thực hảo không cần giảm béo ngươi đem nó trả lại cho ta đương nhiên này đó nàng là không dám nói ra chỉ có thể đ oán m i ệ m nhìn ố h i cáp những người khác chính là bị ố h i cáp nói được sởn tóc gáy n g ư ờ i ăn người ta phía trước còn muốn như vậy tra tấn nhân ra n g ư ờ i như vậy nhẫn tâm tin hay không chúng ta đi tứ ra trước mặt cáo trạng ố h i cáp hoàn toàn mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào cuối cùng ác ý tràn đầy mở miệng nói đúng rồi này canh hương vị thế nào mọi người theo bản năng gật đầu tuy rằng này qua n h ĩ giai thị nói có chút ghê tởm khủng bố bất quá này canh cũng là ăn ngon thật hương vị cực kỳ tươi ngon cũng không biết là thứ gì ngao khi đó dùng một con rắn cùng một con thằn l ằ n ngao canh hương vị không tồi đi ta cho các ngươi nói à nay thịt rắn cùng thằn l ằ n thịt đều cực kỳ trơn mềm tươi ngon là ngao canh tốt nhất tài liệu các ngươi ô hi cắp lời nói còn chưa nói xong những người này một đám liền sắc mặt tái nhợt lại lần nữa nhổ ra nghĩ vừa mới qua nhị giai thị nói đồ vật thịt rắn còn hảo thuyết các nàng trước kia vẫn là ăn qua chính là thằn l ằ n là cái quỷ gì Các nàng vì cái nàng ăn gì vì sẽ t hy ứ n à hi cắp xem các nàng phun như vậy hăng hái tuy rằng trong lòng ngăn không được cao hứng trên mặt vẫn là không hiện quan tâm tiến lên nói này rốt cuộc sao lại thế này không được này phải gọi thái y Hề đến xem nói chuyện liền tưởng phân phó ma ma đi tìm thái y Hề. ố lạp na lạp thị vội và ngăn lại nói không có việc gì chính chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút liền hảo chúng ta còn có việc liền không để lại mội mội hảo hảo chiếu cố chính mình nói xong ba bước cũng làm hai bước rời đi dường như mặt sau có thứ gì đuổi theo giống nhau những người khác cũng đi theo ô lạp na lạp thị cùng nhau rời đi không dám lại quay đầu lại trải qua hôm nay các nàng cảm thấy về sau đối hoa quế đều có bóng ma càng đừng nói qua n h ị giai thị thật là không bao giờ muốn nhìn đến nữ nhân này nhìn mọi người đều rời đi ô h i cắp đắc ý vớt cái mũi hử nhẹ nói hử cùng ta đấu ha ha ha ma đoàn người vừa mới liền vẫn luôn nghẹn cười lúc này cuối cùng có thể phát tiết ra tới lớn tiếng cười nói chắc phúc tấn các nàng thật là quá thú vị mấy thứ này đến mức này sao còn không phải là một ít tiểu sâu thật là rõ ràng nhát gan còn dám hại người trải qua lần này các nàng hẳn là rất dài một đoạn thời gian đều có thể an phận xuống dưới ô hi c ắ p mỉm cười gật đầu đối với tử vi phân phó nói chúng ta phúc tấn gần nhất quá nhàn người đi cho nàng tìm điểm nhi sự tình làm đi lần trước không thượng làm người châm ngòi một chút nữ cố lộc thị sao lại đi điều tra một chút ô lạp na lạp thị một ít d è m pha sau đó cùng nhau cấp nữ cố lộc thị đưa qua đi tin tưởng nàng sẽ không làm ta thất vọng thử vi gật đầu rời đi ô h i cắp nhìn xem chung quanh ghét bỏ nhữ n g mày làm tử quên chạy nhanh phân phó hạ nhân lại đây quét tước sớm biết rằng liền không ở tinh giật viện t r e o cợt các nàng này nhìn thật ghê tởm buổi tối tứ ra trở về đến so thường lui tới sớm rất nhiều đi vào tinh giật viện thời điểm ô h i cắp còn ở ăn cơm chiều nhìn đến tứ gia đã đến ô h i cắp tiếp đón tứ gia ngồi xuống ma ma cũng vội làm hạ nhân thêm một bộ chén đũa ăn cơm thời điểm ô h i cắp liền cảm thấy hôm nay tứ gia giống như có chút kỳ quái thường thường liền xem nàng hai mắt ánh mắt kia còn rất có v à i phần phức tạp nói là đau lòng đi giống như cũng không phải nói là lo lắng đi giống như cũng có chút nhi trâu này cơm có thể nói là ô h i cắp từ mang thai về sau ăn đến nhất gian nan một đốn c ă n g r a đầu đối mặt tứ gia thường thường đầu lại đây ánh mắt cuối cùng ô h i cắp thật sự chịu đựng không được trực tiếp liêu hạ chiếc đua dò hỏi r a rốt cuộc là có chuyện gì không hỏi rõ ràng nàng này bữa cơm ăn xong phòng chừng đến dạ dày co rút tứ gia xem ô h i cắp buông chiếc đũa một bộ n g ư ờ i hôm nay không nói rõ ràng sẽ không ăn bộ dáng nhìn nhìn lại nàng đĩnh bụng to đành phải mở miệng hôm nay ngươi có hay không cái gì không thoải mái ân không thoải mái ô h i cắp nghi hoặc nhìn về phía tứ gia nàng không có không thoải mái a ai tạo lời đồn tứ gia xem ố、oh、h i cắp hoàn toàn không minh bạch bộ dáng chỉ phải đem nói minh bạch một chút nghe nói ngươi hôm nay ăn một ít kỳ quái đồ vật ố、oh、h i cắp vô ngữ nhìn tứ gia liền vì này tứ gia đến nỗi nhìn c h ầ m c h ầ m nàng một bữa cơm thời gian sau sớm hỏi ra tới không phải hảo bất quá mặc kệ thế nào tứ gia quan tâm nàng nàng cũng không hảo ngậm miệng không đáp không có việc gì vài thứ kia ta trước kia liền nghe nói qua lần này cũng là chỉ do tò mò mà thôi nói xong ô hi cấp còn hài hước nhìn về phía tứ ra hỏi như thế nào ra chẳng lẽ là vì phúc tấn các nàng bênh vực kẻ y ê u tới bất quá thiếp thân cũng là thật không nghĩ tới các nàng phản ứng thế nhưng như vậy đại nghe được ô hi cấp nói như vậy tứ ra mặt trầm xuống cửa mắng nói bậy gì đó đâu ra là lo lắng ngươi những cái đó độc vật vẫn là ăn ít một ít cho thỏa đáng ngươi hiện tại cũng không phải là một người nhiều vì hài tử suy xét một chút chương ba trăm hai mươi bảy tính kế ô h i cắp biếu môi tuy rằng đối tư gia loại này một lời không hợp liền g i a n dạy người cách làm rất không vừa lòng bất quá nếu hắn là quan tâm chính mình chính mình đương nhiên cũng không thể không biết tốt xấu ô h i cắp cúi đầu nhỏ giọng nói đã biết về sau sẽ khô n g tứ gia lúc này mới vừa lòng nhìn ô h i cắp lại lần nữa mở miệng ngươi có phải hay không không có tiền về sau ngươi muốn ăn thịt trực tiếp đi phòng bếp lớn lấy không yên tâm liền trực tiếp đi tìm tô bồi thịnh làm hắn từ gia tư khố cho ngươi chi một ít bạc sau đó làm hạ nhân đi mua bình thường thịt đừng ăn vài thứ kia Ô h i cấp chịu chịu khoe miệng rất muốn nói cho tứ gia nàng chính mình tiền p h ỏ n g chừng so đại thanh quốc khố đều nhiều nàng ăn vài thứ kia cũng là thật sự bởi vì tò mò không phải không có tiền bất quá xem hắn nói được như vậy hăng say nhi ô h i cấp cũng không mặt mũi đánh gãy tứ gia chờ tứ gia nói xong về sau ô h i cấp mới trả lời nói đà tạ gia quan tâm Ô h i cấp còn có rất nhiều bạc ngạch nương thường xuyên cấp ô hi c ấ p đưa tiền lại đây ngoài thành thôn trang năm nay thu hoạch cũng không tồi hơn nữa hoa thành bên kia mấy cái cửa hàng x i n h ý đều thực hảo cho nên ta là thật không thiếu tiền những lời này ô hi c ấ p tuy rằng không nói rõ bất quá tứ gia cũng nghe ra nàng lời thuyết minh xấu hổ ho khan hai tiếng nói đã có tiền về sau liền đi mua một ít bình thường thịt ăn gà vịt thịt cá đều được đến nỗi ngươi trong viện xuất hiện vài thứ kia là côn bang bọn họ đại ý. ra quay đầu lại sẽ làm côn bang tăng mạnh tuần tra ố h i cắp lắc đầu không liên quan bọn họ sự ta chỉ là nghĩ cùng với bị động chỉ là phong bị không bằng chủ động xuất kích cho nên cố ý làm cho bọn họ p h o n g thủy chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo tứ h gia nhìn ố h i cắp liếc mắt một cái nói này đó đều là d â u ria việc nhỏ ố h i cắp chính mình lại không có dong c h ố n g khua chiêng chạy tới làm hắn xử lý cho nên tứ gia là thật không hảo nhúng tay giáo hấn này đó nữ nhân trải qua như vậy một chuyến tinh giật viện chính là an tính nhiều không còn có không thể hiểu được toát ra tới các loại đồ vật hơn nữa căn cứ ô h i cắp quan sát nữ cố lộc thị cũng có động tác quả nhiên như nàng s ở liệu nữ cố lộc thị biết chính mình là bởi vì phúc tấn mất đi lần này cùng đi tứ gia đi tuần cơ hội còn tiện nghi qua nhị giai thị có mang có thai tức khắc đ ố i ô lạp na lạp thị thù hận bay lên hai cái cấp bậc liền mang thai qua nhị giai thị đều so ra kém có ô h i cắp trợ giúp nữ cố lộc thị thực dễ dàng liền tra được rất nhiều ô lạp na lạp thị trong tộc một ít nội tình kế tiếp chính là làm sự t ì n h thời gian nàng nhưng thật ra thông minh hiện tại nàng chính mình hệ thống ba mươi tám không có biện pháp khởi động hết thể đều phải dựa nàng chính mình cho nên nàng hành sự cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận không dám lại cùng phúc tấn chính diện đối tượng vậy từ nàng nhược điểm xuống tay phúc tấn còn không phải là ỷ vào nàng cao quý sinh ra sao nàng l i ề n từ phúc tấn thân phận vào tay nhà ai còn không có hai cái sâu m ộ t đâu chủ yếu là xem có hay không người chủ động vạch trần hơn nữa vừa mới ô lạp na lạp thị tộc trưởng mới trải qua như vậy một sự kiện suýt nữa mất đi hoàng thượng tín nhiệm lúc này càng là yêu cầu điệu thấp hành sự cho nên hiện tại nữ cố lộc thị cũng coi như là bắt được ô lạp na lạp thị nhược điểm nếu có thể hủy hoại ô lạp na lạp thị nhất tộc thanh danh ít nhất khang hy cũng sẽ không lại như vậy làm lơ ô lạp na lạp thị sau đó lại nỗ lực một ít nói không chừng là có thể ảnh hưởng ô lạp na lạp thị ở trong phủ địa vị làm nàng biến thành hữu danh vô thực phúc tấn đâu đương nhiên này đó hiện tại đều vẫn là phán đoán bất quá ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân cho nên nữ cố lộc thị đối chuyện này vẫn là thực tích cực căn bài sau đó kế tiếp hai tháng ô lạp na lạp thị lại thuận lợi quá thượng không ngừng giúp ô lạp na lạp thị trong tộc một ít con cháu chúi đít xử lý cái đôi sinh hoạt mà nữ cố lộc thị cũng không ngừng giúp đỡ ô lạp na lạp thị thấy rõ một cái lại một cái sâu mọt hai người không còn có thời gian tìm ô hy cắp phiến t á i bất quá ô h i cấp cũng không nhàn rỗi bởi vì nàng vẫn luôn lo lắng sự rốt cuộc đã xảy ra lúc trước hai cái ca ca xuất trinh thời điểm bởi vì lo lắng bọn họ cho nên ô h i cấp cố ý làm tử vi chú ý một chút bọn họ động tĩnh l i ê n sợ bọn họ h a i gặp được cái kia ngự thú người vốn dĩ qua lâu như vậy ô h i cấp còn tưởng rằng người nọ sẽ không xuất hiện đâu nàng chính mình tuy rằng không thế nào quan tâm phía trước chiến sự tiến triển đến như thế nào bất quá rốt cuộc l ã n h binh người là nàng ca ca tử vi cũng chỉ là bảo đảm hai người không có trí mạng nguy hiểm mặt khác cũng sẽ không nhiều tới p h i ề n nàng bất quá tứ ra lại là thường xuyên tới nói cho nàng một ít chiến sự tiến triển cho nên ô h i cấp cũng biết hiện tại phía tây cơ bản đã không có gì vấn đề lớn rốt cuộc người mông cổ cũng không phải ăn chay cho nên phía tây c h ấ n hách qua đi về sau cùng mông cổ hợp tác thực mau liền thu thập đến không sai biệt lắm cũng là mông cổ bên kia thấy được đại thanh thực lực mà phía đông bởi vì nạn trộm cướp phân tán nghiêm trọng còn cần một ít thời gian chính là lúc này lại truyền đến một tin tức c h ấ n hách cùng đại quân bị nhốt ở một chỗ chung quanh bị bầy sói cùng bầy rắn vây quanh này tình hình cùng lúc trước trên núi các nàng gặp được dữ dội tương tự cho nên ô h i cắp một chút liền biết người nọ xuất hiện lúc này triều đình còn không có thu được tin tức này đó đều là tử vi nói cho nàng nghe thấy cái này tin tức ô h i cắp lập tức làm tử vi đứng dậy chạy tới nơi hỗ trợ này nếu là người bình thường ô h i cắp đương nhiên không lo lắng đây chính là dị năng giả thủ đoạn nhiều lắm đâu lần này tử vi ra cửa c ũ n g này đây giúp nàng xử lý cửa hàng sự vụ vi tử bằng không tinh giật viện lập tức biến mất một cái đại á đầu còn không nhất định khiến cho cái gì phong ba đ ầ u an bài hảo ca ca bên kia ô hi cắp cũng yên tâm không ít bất quá tử vi sẽ không không gian dị năng cho nên nàng chỉ có thể dựa vào chính mình chạy tới nơi cũng may tử vi tốc độ rất nhanh nhất một ngày mai buổi sáng là có thể tới rồi tin tưởng c ũ n g liền một ngày bộ dáng tứ ca vẫn là có thể căng đi xuống nói như thế nào tứ ca võ công cũng không thấp sao vừa lúc có thể mượn cơ hội này đả kích một chút tứ ca ngạo khí bọn họ bởi vì thời gian dài không gặp được quá đối thủ kỳ thật tâm thái đã có chút bành trướng như vậy đối tu luyện vô ích lần này vừa lúc có thể cho bọn họ tâm thái bình tĩnh trở lại thời tiết càng ngày càng lạnh đảo mắt liền đến tháng t r ạ m ô h i cắp đ ỉ n h tám tháng đại bụng cơ bản đã không ra tinh giật viện chính là thình an ô lạp na lạp thị cũng sợ ô h i cắp xẻ ra chuyện đến lúc đó còn có khả năng bị liên lụy cho nên cũng không cho ô h i cắp đi ô h i cắp cả ngày ở tinh giật viện ăn ăn ngủ ngủ lập tức liền phải ăn tết nàng n gạch nương phải chờ tới quá xong năm mới đến bối lạc phủ chiếu cố nàng đến sinh sản năm trước trong phủ quá nhiều chuyện đại tẩu một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc còn có một vấn đề chính là năm nay c h ấ n hách cảnh viêm cũng chưa biện pháp trở về ăn tết tuy rằng ở tây bộ nạn trộm cướp xử lý không sai biệt lắm bất quá hoàng thượng cũng không đem c h ấ n hách triệu hồi t r ự chương tiếp làm ắ n ba trăm hai mươi tám xuất viện khang hy biết sau làm c h ấ n hách ở bên k i a thủ tốt nhất có thể đem đầu sỏ gây tội cấp tìm ra bất quá ô hy cắp cảm thấy việc này huyền đương nhiên hiện tại cũng không liên quan chuyện của nàng tin tưởng trải qua lần trước cùng tử vi giao thủ người nọ tạm thời sẽ không ra tới mà phía đông cảnh viêm còn đánh đến hừng hực khí thế mỗi quá một đoạn thời gian lâu đến đổi một chỗ cho nên năm nay hai cái ca ca đều sẽ không trở về ăn tết làm ngạch nương mã giai thị tự nhiên đau lòng hai cái nhi tử tuổi còn nhỏ này đi ra ngoài lâu như vậy liền ăn tết đều không thể về nhà cho nên mã giai thị chuẩn bị thật nhiều đồ vật làm người cố ý cấp đưa đến bọn họ bên kia may mắn bọn họ hành tung cũng không tính ẩn nấp làm thứ ra khai một cái cửa sau làm quân nhu đưa qua đi vẫn là rất đơn giản đương nhiên ô h i cắp sinh hoạt quá đến thích chí liền đại biểu trong phụ nữ nhân quá đến nước sôi lửa bỏng nếu không các nàng như thế nào sẽ ngừng nghỉ bất quá bởi vì ô h i cắp bụng càng lúc càng lớn các nàng cũng càng ngày càng đ ộ i vàng này nếu là chờ sinh hạ tới lại tưởng xử lý hải tử liền không dễ dàng như vậy hơn nữa lúc này chính là một cái cơ hội tốt nói không chừng còn có thể trực tiếp một thi hai mệnh giải quyết qua n h ị giai thị tám tháng nếu là hài tử lúc này sinh non nói không chừng đại nhân cũng không giữ được cho nên lần này mặc kệ ô h i cắp như thế nào phái người đi tìm phiền thoái các nàng là quyết tâm phải đối phó ô h i cắp hôm nay điệp vũ vội vã chạy vào b ẩ m báo chắc phúc tấn các nàng muốn động thủ chúng ta làm sao bây giờ phải cho các nàng tìm điểm nhi sự tình ngăn cản sao ô h i cắp đang ở uống canh gà nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía điệp vũ nói lâu như vậy không động tĩnh ta còn tưởng rằng các nàng đã từ bỏ đâu nói đi lần này là ai chủ ý là lý thị điệp vũ sắc mặt có chút khó coi bất quá vẫn là tiếp tục nói lý thị lần này rất cẩn thận nàng trực tiếp châm ngòi một chút nữ cố lộc thị vốn dĩ nữ cố lộc thị liền bất mãn chắc phúc tấn mang thai trải qua lý thị này một châm ngòi nàng hiện tại là quyết tâm không buông tha đứa nhỏ này hơn nữa lý thị lần này nói chuyện cũng rất k ó kỹ xảo Đến lúc đó lúc ố hi ị l ờ các h chúng khó nhất chính là tài không ứ n cũng nàng Quan trọng nô g lược c ta rất bắt tải biết lấy là điểm. n n à gật muốn như thế nào thế thủ.、Ủa、hi đọc Ô cắp g đầu đối với nàng không có biện pháp bắt lấy lý thị nhược điểm sự không chút nào để ý nếu là bắt được mới kỳ quái lý thị làm những việc này phía trước đều sẽ xử lý hảo hết thảy đem sở h ư u khả năng đều thiết tường hảo cho nên nàng làm việc có thể nói là tích thủy bất lâu nay lý thị muốn thật dễ dàng như vậy bị người cấp bắt được n ư ợ c điểm kia nàng đã có thể thật là làm không công như vậy nhiều năm hoàng đế bất quá ô h i cắp trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng kỳ thật lý thị cũng không phải toàn vô nhược điểm nhược điểm chỉ là tàng tương đối thâm bất quá nàng là ai a tự nhiên đều có thể tìm ra vốn dĩ nàng không tính toán đi quản g lại không liên quan chuyện của nàng việc này về sau đều có tứ ra nhọc lòng lại hoặc là hoàng huy cùng ô lạp na lạp thị đi xử lý bởi vì này đó có lẽ sẽ trở thành hoàng huy ngồi trên ngôi vị hoàng đế chướng ngại vật bất quá lại thế nào cũng liên lụy không đến nàng nơi này nàng hiện tại đã hoàn toàn xác nhận nàng hải tử là có thể tu luyện cho nên tự nhiên cũng t r ư ớ n g mắt như vậy một cái tinh cầu tuy rằng nơi này tài nguyên không tồi bất quá vũ trụ như vậy đại tổng có thể tìm được thích hợp tinh cầu hơn nữa nàng về sau vẫn là nếu muốn mang theo hải tử trở về đương nhiên hiện tại lý thị nếu đã đuối nàng ra tay ô hi cắp tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết nhìn xem trong phòng hạ nhân phất tay làm ma ma đem các nàng đều mang đi ra ngoài sau đó nhìn điệp vũ đóng cửa lại mới nói ngươi lần trước không phải nói nhìn đến lý thị nhận nuôi rất nhiều cô nhi bồi dưỡng sao hơn nữa một ít tuổi khá lớn đã bị đưa vào triều đình nhậm chức bọn họ năng lực không tầm thường cơ bản đều đảm nhiệm cường điệu muốn vị trí chuyện này tin tưởng tứ gia sẽ thực cảm thấy hứng thú rốt cuộc này quan hệ đến đại thanh giang sơn như vậy ngươi lại đi thu thập một ít tư liệu sau đó chờ đến lúc đó chúng ta xem tình huống hành sự hôm nay ô hi cắp thu được ô lạp na lạp thị mời nói là đi xem tịch mai chính viện bên kia có một mảnh tịch mai thụ lúc này đúng là khai diễm lệ bất quá ô lạp na lạp thị nhưng thật ra đã nói trước nói là nếu là không thoải mái có thể không cần đi xem ra nàng cũng biết gần nhất không yên ổn cho nên sợ hai chính mình liên lụy nàng bất quá liền tính là thì thế nào chẳng lẽ nàng không đối chính mình động qua tay hơn nữa nếu biết các nàng thực mau sẽ có sở hành động ô hi cắp tự nhiên không nghĩ ngồi chờ chết nàng vẫn là thói quen hết t h ể sự tình đều nắm chắc quyền chủ động hào đi chủ yếu là biết bên kia có động tĩnh chính là như vậy vẫn luôn kéo làm cho nàng cũng đi theo ăn không ngon ngủ không tốt luôn là tò mò các nàng rốt cuộc muốn dùng cái gì phương pháp ai nàng cũng thật sự quá nhàm chán người bình thường biết cái này không đều hẳn là thực tức giận sao mặc kệ thế nào nàng vì cho các nàng sáng tạo điều kiện ở được đến ô lạp na lạp thị mời thời điểm nàng rất thống khoái đáp ứng rồi rốt cuộc nàng chính mình không ra khỏi cửa người trong phủ muốn hành động như thế nào phải biết rằng nàng tinh giật viện sớm tại nàng mang thai sáu tháng thời điểm đã bị cấm không được đến tứ gia cho phép ai cũng không được tới tinh giật viện thăm nàng vốn dĩ nàng còn tưởng tranh thủ một chút buổi sáng thỉnh ăn khi đi ra ngoài thông khí cơ hội bất quá nghĩ thời tiết lạnh nàng phỏng trừng cũng khởi không tới cho nên vẫn là tính cứ như vậy nàng ở tinh giật viện trạch vài tháng chừ bỏ lần trước nàng tự mình mời này đó nữ nhân lại đây t r e o cận các nàng sau lại là rốt cuộc không thấy quá người khác Ô lạp na lạp thị lần này tổ chức thưởng mai yến chủ yếu vẫn là tưởng trong phủ các nữ nhân tụ một chút này gần liên quan ô lạp na lạp thị cũng rất bận cho nên nàng cũng là muốn mượn cơ hội này cảnh cáo một chút đại gia đừng ở chỗ này thời điểm làm ra chuyện xấu nàng không công phu cho người ta thu thập hôm nay sáng sớm ô hi cắp liền hưng phấn rời giường đây chính là một cái khó được cơ hội ngay thường nàng đều không thế nào đi ra cửa chủ yếu là ô lạp na lạp thị bên kia nàng vẫn luôn lấy cơ thân mình trọng không có phương tiện k h ô nếu g đi thỉnh an. n là ngày thường còn như vậy nơi nơi loạn dạo kia không phải tự v à o miệng sao cho nên lần này có thể đi ra ngoài cơ hội ố h i cắp đặc biệt coi trọng ố h i cắp rời giường thời điểm bên ngoài còn tại hạ đại tuyết ố h i cắp nhứ mày rơi xuống lớn như vậy tuyết các nàng còn như thế nào chơi bất quá này cũng không liên quan chuyện của nàng lại không phải nàng tổ chức kiến hội hết thệ chỉ cần nghe ô lạp na lạp thị là được nay vẫn là mấy tháng tới nay nàng lần đầu tiên ra tinh giật viện Đi điểm đã viện cấp Âu lạp, na, lạp, thị, Thình An. Tới rồi chính viện thời trước lạp, lạp, Thị Thình thật chính cấp chính h Na An. Lạp Lạp Âu kỳ k ô n còn ngại Na g gia sớm. với Đại Lạp Lạp Âu t h ị mặt sớm. tương ngũi, giống nhau đến đối hi đều sẽ c ấ p đến thời điểm chính viện cũng chỉ có Âu lạp na lạp thị còn không có ra tới một đường mỉm cười cùng trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi người gật đầu chào hỏi đi vào chính mình vị trí ngồi xuống vị trí này là nàng chuyên trúc liền tính nàng thời gian dài không tới Âu lạp na lạp thị cũng sẽ không triệt hạ đi đương nhiên vẫn là có ngoại lệ trừ phi là tứ gia hoàn toàn chán g h é t nàng sau đó ô lạp na lạp thị liền sẽ không có quá nhiều bận tâm chương ba trăm hai mươi chín thường ai ô lạp na lạp thị ra tới về sau mọi người vẫn là t r ư ớ c đứng dậy hành lễ vân an ngồi xuống đi qua nhĩ dai muội muội người thân mình trọng như thế nào sớm như vậy liền tới đây tiến hội còn phải đợi trong chốc lát mới bắt đầu đâu muội muội nếu là không thoải mái nhớ rõ kêu một tiếng ô lạp na lạp thị cười nói ô h i cắp đỡ bụng chầm rãi đứng lên tạ ơn đa tạo phúc tấn h ả o ý chỉ là thiếp thân này đoạn thời gian thật sự là quá n h à g chán bọn mội mội cả ngày cũng không tới cùng thiếp thân trò chuyện hôm nay khó được đi cơ hội này này không thiếp thân liền gấp không chờ nổi lại đây c ò n t h ỉ n h phúc tấn không nên trách tội mới là qua nhĩ dai mội mội nơi nào lời nói bọn tỉ mội đều nghĩ mội mội đâu chỉ là mội mội thân m ì n h trọng bọn tỉ mội sợ quáy dày mội mội nghỉ ngơi lúc này mới không đi tìm mội mội nói chuyện nếu mội mội một người quá buồn về sau mội mội tẫn có thể tùy ý kêu bọn mội mội qua đi bồi người tâm sự vừa lúc giải bồn u nhi tuy rằng nghe được ô hy cắp nói làm ô lạp na lạp thị nháy mắt nhớ tới trước đoạn nhật tử đi tinh giật viện trải qua tức khắc làm nàng trong lòng không quá thoải mái bất quá cũng may nàng này đoạn thời gian sẽ rất bận qua nhị giai thị cũng sẽ không như vậy không biết thú tới thỉnh nàng qua đi nói chuyện t h ế m cho nên liền cùng nàng không có gì quan hệ l i ê n tính các nàng đi tinh giật viện lại bị qua nhị giai thị hống ăn cái gì kỳ quái đồ vật cũng không liên quan chuyện của nàng chết đạo hưu bất tử bần đạo sao ở đây những người khác cũng nhớ tới ngày đó sự tức k h ắ c trong lòng lại tưởng phung g a con hảo kịp thời nhìn xuống bất quá nhìn qua nhị giai thị thật sự rất có hứng thú nhìn về phía các nàng sợ các nàng bị qua nhị giai thị nhìn chúng kêu lên đi nói chuyện p h í a m ộ i vàng mở miệng qua nhị giai tỉ tỉ thân mình trọng yêu cầu chính là càng tốt nghỉ ngơi cũng liền như vậy hai tháng kiên trì một chút hài tử sinh ra về sau thì tốt rồi t ỷ t ỷ vẫn là không cần lan lộn tỉnh đến lúc đó bị người cấp chui chỗ trống t ỷ t ỷ đến lúc đó còn rơi vào trong ngoài không lấy lòng nói xong còn ý có điều chỉ nhìn về phía những người khác vốn dĩ đại gia liền đối qua n h ị giai thị trong bụng đứa nhỏ này thực không quen nhìn bất quá muốn nói nhất kiên kỵ chính là phúc tấn cùng lý thị rốt cuộc trong phủ cũng liền các nàng có chính mình hài tử đứa nhỏ này sinh ra chú định sẽ đến tranh đoạt những người khác tuy rằng đối người này nói rất bất mãn bất quá khó được vẫn là n h ị n xuống không nói gì cùng với bị qua n h ị giai thị kêu đi tinh giật viện ăn một ít kỳ quái đồ vật chính là bị nói hai câu lại không chết được người chịu đựng chính là ố hy cắp điếu môi đương ai hiếm lạ các nàng tới dường như bất quá xem ra lần trước cho các nàng giáo huấn rất khắc sâu s a o hiện tại các nàng đều không nhớ thương đi tinh giật viện thời gian không còn sớm bổn phúc tấn cũng biết bọn mội mội sớm như vậy lại đây chính là vì đi thường mai bùn phúc tấn cũng không muốn làm kia không biết thú người đi thôi trong viện hoa mai khai vừa lúc đ ầ u lúc này bên ngoài giống như cũng không tại hạ tuyết đúng là thưởng mai hảo thời điểm nói xong ô lạp na lạp thị dẫn đầu đứng dậy hướng bên ngoài đi đến đại gia đi theo ô lạp na lạp thị chính viện kỳ thật vẫn là rất lớn giữa sân có một cái tiểu hồ chung quanh loại cây liễu cây mai liền ở tiểu hồ bên cạnh mọi người đi theo ô lạp na lạp thị xuyên qua ở rực rỡ mai lâm từng trận đu hương không ngừng thổi qua dường như thân thể cũng nhiễm mai hương dường như ô h i cắp tâm tình cực hảo nhìn chung quanh hoa mai tinh giật viện kỳ thật cũng có hoa mai bất quá không có chính viện nhiều rốt cuộc chính viện là phúc tấn cư chu sân là toàn bộ bối lặc trong phủ trừ bỏ tứ ra sân ngoại lớn nhất một cái hơn nữa tinh giật viện bên trong còn loại rất nhiều mặt khác cây ăn quả còn có một cái luyện võ trường cho nên tinh giật viện cây mai thuần túy chính là ô h i cắp chuẩn bị đến lúc đó thải hoa mai tới ủ rượu làm điểm tâm mà tồn tại đi rồi một hồi lâu âu lạp na lạp thị mở miệng đề nghị nói bên kia có một cái tiểu đình tử chúng ta đi ngồi trong chốc lát đi l i ê n ở mai lâm bên cạnh từ bên kia nhìn qua cũng là có khắc một phen tư vị đâu đi vào tiểu đình tử hạ nhân vội vàng bưng lên bếp lò bị nóng quá trà bánh tâm cái này đình liền ở tiểu hồ bên cạnh có thể tưởng tượng mùa hè thời điểm trong hồ một tảng lớn hoa sen mở ra thời điểm ngồi ở cái này trong đình hưởng thụ cảm lạnh phong thổi quét nhìn này cảnh đẹp là cỡ nào thích ý này ô lạp na lạp thị còn rất sẽ hưởng thụ đại gia ngồi xuống về sau nhấm nháp này điểm tâm nhìn bên kia lửa đỏ cũng s ắ c thật đừng đi một phen tư vị thảo luận này đó trang sức đẹp cái gì kiểu dáng quần áo càng chịu người thích hết thể đều có vẻ hòa thuận vui vẻ phảng phất đại gia là thật sự quan hệ thực tốt tỉ muội như vậy làm ngồi cũng rất buồn không bằng bọn tỉ muội tới chơi cái tiết mục đi ô lạp na lạp thị đề nghị nói đây chính là nàng tổ chức kiến hội tự nhiên không thể như vậy t ẻ ngắt làm một cái đủ tư cách vợ cả nàng còn phải học được điều tiết không khí mọi người gật đầu đồng ý không biết phúc tấn tưởng chơi cái dạng gì tiết mục đại gia tuy rằng g i a thế các không giống nhau nhưng còn hảo ít nhất trong nhà cơ bản cũng là từ nhỏ dựa theo quý nữ tới giáo dưỡng cho nên cơ bản mọi người đều sẽ chơi nếu là đại gia cùng nhau chơi tự nhiên là đại gia cùng nhau tới quyết định bọn nội nội nói muốn chơi cái gì ố lạp na lạp thị trả lời nói như vậy mỹ hưng ai nếu là không có thơ ca cũng quá tiếc nuối không bằng chúng ta một người tới làm một đầu thơ đi liền một đ ồ n g tuyết hồng mai vì đề lý thị đầu tiên mở miệng nếu lạp na lạp thị làm các nàng tới quyết định kia tự nhiên chính là y đi theo thân phận cao thấp đến xem nơi này nàng cùng qua nhĩ giai thị đều là chắc phúc tấn bất quá lý thị vừa mới nhìn nhìn qua nhĩ giai thị nàng rõ ràng lực chú ý không ở các nàng trên người liên tiếp lấy đồ vật ăn nếu không phải biết thân phận của nàng thật đúng là cho rằng nàng trước nay không ăn qua dường như c ũ nàng g không lo lắng người. hạ thị hưu lực chú hi Hôm chính luôn ô Nữ liền vẫn luôn ở ô hi cấp trên người. Hôm nay lo lộc lực l bắt bị độc. đầu cố cắp từ ý ở một cái cơ hội tốt, cái cơ à n sao có thể bỏ lỡ. Nàng vẫn luôn đều ở quan sát qua nhị giai thị cho nên cũng thấy nàng bộ dáng khinh thường đĩu môi nghĩ liền nàng như vậy liền chỉ sợ cũng chính là ỷ vào không r a tinh giật viện viện nhi các ma ma có bản lĩnh nếu không nàng như thế nào còn khả năng như vậy thuận lợi dưỡng thai hải tử đã s ớ m g rớt cũng hảo Bất quá bổn bổn bạch tấn tấn thơ nhiệt. một trọng tài thế thắng tay thưởng quá quá hiểu câu nếu náo các cái không ngâm nên liền không người như nào, liền ngạch nương đưa bạch ngọc vòng tay thưởng cho nàng. phúc phúc cho Cho cho am ai đưa xem làm đem đối, là dù sao nàng hiện tại cùng đức phi quan hệ đã cơ bản xé rách mặt đức phi vẫn luôn muốn cho nàng đem hoàng huy mang tiến cung trước kia nàng còn thoái thác một chút sau lại thoái thác cũng không có trực tiếp cự tuyệt cho nên đối với đức phi ban thưởng đồ vật nàng thật đúng là không hiếm lạ nói chuyện ố lạp na lạp thị bỗng nhiên thấy ô h i cắp xem cũng chưa xem các nàng bên này liên tiếp ăn điểm tâm buồn cười mở miệng qua n h ị dai mội mội đây là đói bụng Ô h i cắp lúc này mới ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía đại gia trong miệng còn có chưa hoàn toàn nuốt xuống đi đồ ăn mội mội đây là chạy tỉ tỉ nơi này ăn đồ ăn sáng tới đều nói mội mội không cần sớm như vậy lại đây như thế nào liền đồ ăn sáng cũng vô dụng Ô lạp na lạp thị xem ô h i cắp bộ dáng này t r e o g ẹ o nói chương ba trăm ba mươi hạ độc Ô h i cắp đỏ h ư n g mặt lúc này mới ý thức nói nàng giống như đem mầm điểm tâm đều ăn nỉ non mở miệng đồ ăn sáng ăn chính là đi rồi lâu như vậy có chút đói bụng ai thật là mặt già đều mất hết nàng chính là nếm điểm tâm hương vị không tồi ai ngờ một không cẩn thận liền ăn nhiều nhưng thật ra tỉ tỉ suy xét không chu toàn mội mội lớn bụng đi rồi lâu như vậy là nên đói bụng người tới lại đi đoan hai bàn điểm tâm đi lên Ô lạp na lạp thị hướng về phía phía sau n h a đầu nói Ô h i cắp xua xua tay thiếp thân đã ăn no phúc tấn không cần phiền thoái đúng rồi các ngươi vừa mới đang nói cái gì chạy nhanh nói sang chuyện khác nếu không liền phải không dứt lý thị kịp thời nói tiếp nói vừa mới đang nói tới một hồi thơ ca thi đấu mượn mội muốn hay không tham gia hiện tại nàng cùng qua n h ị giai thị mặt ngoài vẫn là minh h i ế u tự nhiên không thể làm được quá mức thơ ca thi đấu Ô h i cắp lắc đầu ai không có việc gì đối thứ đồ kia cảm thấy hứng thú tuy rằng nàng sẽ nhưng là năm đó nàng vì thứ này học bằng cách nhớ đem tự cổ trí kim sở h ư u thơ từ bối xuống dưới sau lại mới miễn cưỡng sẽ một chút cho nên tuy rằng nàng cũng thực thích thơ ca nhưng là cũng giới hạn trong thích nàng chính mình là tuyệt đối sẽ không chính mình đi làm thơ tính so sánh với thơ ca mội mội càng thích cơ đao mùa kiếm các ngươi chính mình chơi đến vui vẻ liền hảo lý thị gật đầu cũng không ở cưỡng cầu nàng cũng biết đại đa số mãn tộc quý nữ đối hán văn hóa đều không phải quá hiểu biết thì như phúc tấn chưa từng gặp qua nàng âm thơ câu đối bất quá qua nhị giai thị nghe nói văn thải thực không tồi trước kia nàng chính mình tham gia hiến hội khi cũng làm thơ cũng không biết có phải hay không thật sự bất quá mặc kệ thế nào nàng hiện tại là không thể dò hỏi tới cùng vì thế kế tiếp tình huống chính là đại gia cùng nhau làm thơ ô h i cắp cùng phúc tấn ở một bên nói chuyện t h ế m m ộ i m ộ i hiện tại xem ra này thân mình tuy r ằ n g vụng về chút bất quá cũng may thoạt nhìn cũng không tệ lắm năm nay hẳn là có thể tiến cung cùng đại gia cùng nhau ăn tết đi mội mội còn không biết đi trước đó vài ngày ngạch nương còn chuyên môn hỏi mội mội đâu ngạch nương nói là mội mội có r ả n h tiến cung bồi ngạch nương trò chuyện ngạch nương một người cũng quái t ị c h mịch đức phi cái kia láo yêu bà nàng lại tưởng làm cái gì đa dạng ô h i cắp nghi hoặc không thôi từ nàng mang thai về sau nửa điểm nhi không được đến quá đức phi tin tức nàng đều đã quên còn có đức phi như vậy một người bất quá dựa theo đức phi tính tình biết chính mình mang thai thế tất sẽ không cao hứng nhất định sẽ tìm mọi cách lộng rất đứa nhỏ này như vậy mới có thể phòng ngừa qua nhị giai thị nhất tộc cùng tứ gia có càng sâu liên hệ rốt cuộc một cái gia tộc tưởng duy trì một người chính yếu vẫn là muốn xem hải tử chính là hiện tại nàng đã hoài lâu như vậy đức phi mới nhớ tới nữ mày suy nghĩ hồi lâu ô、oh、h i c ấ p mới có một ít suy đoán phỏng chừng là khoảng thời gian trước khang h i tâm tình không tốt trong cung cũng không dám có quá lớn động tác rốt cuộc nếu là ở ngày thường t r ọ c giận khang hy nhiều lắm chính là gian dạy chính là lúc này t r ọ c giận khang hy không chuẩn chính là hoàn toàn thất sủng đức phi còn nghĩ giúp mười bốn cấp lấy ngôi vị hoàng đế đâu lúc này nàng như thế nào có thể thất sủng đến lúc đó ai ở trong cung giúp đỡ mười bốn kế hoạch tìm hiểu cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra tự hủy căn cơ sự nếu là qua nhị giai thị ở nàng trong cung xảy ra chuyện không chuẩn liền sẽ đụng vào khang hy bên kia họng súng thượng dù sao qua nhị giai thị khi nào đều có thể đối phó chính là hoàng thượng sùng ái lại không phải dễ dàng như vậy được đến có cơ bản suy đoán ô h i cắp liền phải tưởng chút biện pháp ngăn trở nàng lại không phải chịu ngược cuồng không cần thiết chạy đức phi nơi đó đi chịu khổ hơn nữa đức phi lại là ở trong cung nàng tưởng trả thù trở về cũng chưa đơn giản như vậy suy nghĩ rất nhiều bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt sự ngần đầu nhìn về phía ô lạp na lạp thị thấy nàng vẫn là bộ dáng kia trong lòng biết nàng cũng đang đợi chính mình trả lời ố lạp na lạp thị hiện tại chính mình không h ả o đối nàng động thủ cũng chỉ có thể mượn dùng người khác tay không thể nghi ngờ đức phi chính là tốt nhất người được chọn rốt cuộc đức phi vẫn luôn liền không thích ô hy cáp như vậy liền tính nàng không đi châm ngòi đức phi cũng sẽ không bỏ qua qua nhị giai thị ố lạp na lạp thị cần phải làm là đem qua nhị giai thị đưa tới đức phi trước mặt mặt khác tin tưởng đức phi sẽ làm được thực hảo đa tạo phúc tấn quan tâm đức phi nương nương tưởng niệm thiếp thân cũng là thiếp thân vinh hạnh bất quá thiếp thân hiện giờ này thân mình thật sự không biết cố gắng sợ đến lúc đó tiến cung náo h ra cái gì chê cười cho nên còn thỉnh phúc tấn nhiều hơn ở đức phi nương nương trước mặt nói n g ọ n chờ thiếp thân sinh sản qua đi nhất định tiến cung đi cấp đức phi nương nương tỉnh tội mặc kệ trước thoái thác lại nói dù sao ô lạp na lạp thị cũng không phải thứ tốt khiến cho nàng đi thừa nhận đức phi lửa giận đi ở ô h i c ấ p cùng ô lạp na lạp thị liêu vừa lúc thời điểm không chú ý tới lũ cố lộc thị cấp một cái cách, cách đánh một cái thủ thế sau đó kia cách cách liền giả vờ lơ đãng đi vào ô hi cắp bên này bởi vì ô hi cắp cùng ô lạp na lạp thị ngồi địa phương là tới gần ao hồ bên này các nàng mặt sau chính là ao hồ ngồi ở chỗ này còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy ao hồ mặt ngoài kia tầng miếng băng mỏng mà vì nhân nhượng ô hi cắp ô lạp na lạp thị cố ý phân phó hạ nhân ở ô hi cắp trước mặt mang lên một cái bàn nhỏ mặt trên thả rất nhiều ăn cái gì điểm tâm quả khô đều có ô hi cắp đang cùng ô lạp na lạp thị nói được hăng say n h ư đâu cái kia cách cách liền tới đây vừa mới bắt đầu ô h i cắp còn chưa thế nào chú ý nàng bất quá theo nàng đi vào trên người nàng có một cổ hương vị chuyển tới đây là một loại độc dược khí vị người bình thường là nghe không đến bất quá nàng ngũ cảm nhanh nhảy cho nên không buông tha ô h i cắp nhẹ nhàng gợi lên khoe môi còn tưởng rằng các nàng là nghĩ ra cái gì tân chiêu thức đâu nguyên lai là hạ độc này một bộ thật là không kính chẳng lẽ các nàng cũng chưa phát hiện hạ độc đối nàng căn bản mặc kệ dùng sao quả nhiên k i a cách cách đi vào đầu tiên là hướng về nàng cùng ô lạp na lạp thị bên này hành lễ thiếp thân cấp phúc tấn tỉnh h an cấp trác phúc tấn tỉnh h an phúc tấn c á t tường trác phúc tấn c á t tường ô lạp na lạp thị dẫn đầu gật đầu mỉm cười mở miệng d o hỏi có chuyện gì sao k i a cách cách đầu tiên là ngượng ngùng túi đầu bất quá đôi mắt nhìn về phía ô hy cắp trước mặt quả khô bàn âm thầm nuốt nuốt nước miếng cuối cùng vẫn là mở miệng hồi bẩm phúc tấn thiếp thân từ nhỏ liền thích ăn quả khô chỉ là vào phủ về sau liền rất ăn ít phúc tấn chắc phúc tấn thiếp thân có không tại đây quả khô bàn lấy một ít đỡ thèm thiếp thân bảo đảm không nhiều l ắ m ăn còn thỉnh phúc tấn chắc phúc tấn thành toàn nghe được lời này ô lạp na lạp thị cười c o n cho là chuyện gì đâu nguyên lai chính là thèm quả khô là buồn phúc tấn sai trong khoảng thời gian này thật sự bận quá đều đã quyên cấp các sân thêm một ít đồ vật trở về về sau liền cấp bổ thượng bất quá cái này quả khô là qua nhị giai muội muội cho nên ngươi hỏi một chút qua nhị giai muội muội đi nàng đồng ý là được nói xong nhìn về phía ô h i cáp muốn nhìn một chút nàng là cái gì thái độ người này xuất hiện đến n ộ t n ộ t nói vậy cũng là không có hảo tâm bất quá này cùng nàng có quan hệ gì dù sao không phải nàng động thủ càng không phải nàng sau lưng chỉ huy x o n g việc liền tính đã xảy ra chuyện cũng lại không chính mình chương ba trăm ba mươi mốt rơi xuống nước nghe được ô lạp na lạp thị lại đem cầu đá trở về ô h i cáp cũng không để ý mỉm cười trả lời đến đây đi này đó đều cho ngươi tia a v cách cách cao hơn g quá khứ bưng lên mâm đựng trái cây bất quá ống tay háo lại chạm chạm mâm đựng trái cây bên cạnh điểm tâm Ô h i cắp cười thầm lần này hạ độc nhưng thật ra cao minh không ít người này nếu không có chạm vào điểm tâm k i a điểm tâm có vấn đề đến lúc đó cũng trách không được nàng nàng lấy chỉ là mâm đựng trái cây đến lúc đó đều có ô lạp na lạp thị gánh tội thay nhìn này cách cách hạ song độc muốn chạy Ô h i cắp tròng mắt xoay chuyển câu môi tà cười nào có dễ dàng như vậy vừa lúc nàng năm nay còn muốn tìm cái lý do chính đáng không tiến cung bằng không còn không biết như thế nào bị đức phi kia lào bạ như thế nào khó xử đâu lại nói nàng cũng không nghĩ tiến cung cùng nhau tham gia tế thiên linh tinh phải quỳ đã lâu à đến lúc đó nàng còn lớn bụng tuy rằng sẽ không đối thân thể có cái gì ảnh hưởng chính là mời ta d u n g dị năng vướng một chút kia nữ nhân hiện tại thiên lãnh đại gia ăn mặc đều nghe r á n chắc hơn nữa kia nữ nhân xuyên vẫn là chậu hoa đế đều không cần ô h i cắp tốn nhiều lực nàng liền quăng ngã bất quá vì rất thật ô h i cắp trực tiếp không chế được nàng hướng phía chính mình đảo lại bất quá người này liền tính lại như thế nào gầy cũng có mấy chục cân này nếu là liền như vậy lện xuống tới tuy rằng thân thể của nàng đối như vậy mấy chục cân đồ vật không có gì cảm giác chính là người thường nếu như bị mấy chục cân t ậ p đến nàng nếu là còn không có sự đó chính là nàng chính mình đều không tin cho nên nàng còn phải tưởng cái biện pháp không thể làm nàng t ậ p đến nay đã có thể có chút khó khăn đã nếu là thật sự bị thương ít nhất người ở bên ngoài trong mắt là bị thương lại không thể biểu hiện quá nghiêm trọng như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp quay đầu lại nhìn xem mặt sau ao hồ nhìn hảo lanh a thật không nghĩ nhảy tuy rằng như vậy một chút rét lạnh sẽ không đối nàng tạo thành cái gì thương tổn chính là này không đại biểu nàng mất đi cảm giác a nàng vẫn là có thể cảm giác được rét lạnh nóng bức này đó cơ bản cảm giác cho nên nàng vẫn là có thể thực rõ ràng cảm giác được lanh nhiệt chính là không n h ả mặt sau nàng đã có thể có rất nhiều phiền thoái tính chỉ này một lần nhảy xong nàng liền có thể an tâm đ á i ở tinh giật viện an tết vì thế ô h i cắp đ n g nhiên đứng dậy tựa hồ là bị dọa tới rồi thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống đương nhiên ngã xuống đi phía trước còn không có quên đem cái kia cách cách thuận tay cùng nhau cấp bắt lấy dẫn đi. như thế nào cũng muốn có người tới bồi không phải bằng không nàng đến nhiều cô đơn ộ t vốn dĩ nàng là tưởng thuận tay đem bên cạnh ô lạp na lạp thị cấp dẫn đi. bất quá nhìn ô lạp na lạp thị một bộ ngây ngốc bộ dáng tựa hồ bị nơi này phát sinh sự tình làm cho sợ ngây người còn không có phản ứng lại đây nghĩ lại nàng quay đầu lại còn muốn vào cung đối mặt đức phi l ử a giận hơn nữa nàng thân là phúc tấn nếu là ở cái này thời điểm xảy ra sự tình thế cho nên không thể tiến cung tham gia nam yến cũng không tốt lắm khang hy bên kia cũng không thể nào nói nổi cho nên ô hy cắp đại phát t ử bi buông tha nàng dù sao quay đầu lại nàng nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá Đối một ặ t tứ gia trách trách t cứ, Đức gia Khang hy hoài nghi hoài Phi còn có Hy i nàng đến lúc đó đã lúc có h nơi nơi chiếm không được hảo. ể nơi nơi Đông. đều được m ộ tiếng t vang lớn ở trước mắt bao người ô hi cắp liên quan cái kia cách cách cùng vào nước thủy ôn quả nhiên như lường trước như vậy lạnh băng may mắn trên người nàng xuyên chính là lạc tuyết cẩm nước lửa không xâm cho nên nàng chỉ có lọa lổ ở bên ngoài da thịt mới tiếp xúc tới rồi thủy kỳ thật ở trong thân thể lại vẫn là khô giáo trên bờ người p h ả n phất lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau vội vàng lớn tiếng kêu lên người tới à, qua nhị d a i chắc phúc tấn rơi xuống nước chưng cách cách rơi xuống nước mau tới người a kêu hai tiếng liền thấy bên kia trên bờ một đạo hắc ảnh như mạnh mẽ hắc báo giống nhau nhảy vào trong nước mặt sau thị vệ bọn thái dám vội vàng cùng nhau nhảy vào đi nói dỡn các chủ tử nếu là ra chuyện gì bọn họ nhưng chính là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình thực mau lúc trước nhảy xuống đi người nọ đi và ô hi cắp bên người xem cũng không xem ô hi cắp hiện tại bộ dáng nắm chặt ô hi cắp tay đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực hướng bờ biển du qua đi lên bờ về sau vừa mới ở trong đình người đều đã qua tới thấy tứ ra bộ dáng đều kinh sợ không thôi vội vàng hành lễ tứ ra đầy mặt khói mù nhìn các nàng liếc mắt một cái cũng không kêu khởi tùy ý các nàng như vậy nửa ngồi s u ồ n nhìn đến trong lòng ngực còn thanh tỉnh ô hi cắp vội vàng hỏi ngươi thế nào có hay không cái gì không thoải mái tô bồi thịnh đi kêu thái úy ìa đi ngươi chống điểm nhi ô hi cắp m ở mịt gật gật đầu dường như không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì chỉ là tò mò nhìn tứ gia nói tứ gia không phải đang bận sao như thế nào lúc này đã trở lại bên kia bị thị vệ cứu lên tới t r ư ơ n g cách cách lúc này nào còn có sức lực nhìn đến tứ gia mặt lập tức chân mềm quỳ trên mặt đất xin tha nói tứ gia chủ tội qua nhị giai chắc phúc tấn chủ tội thiếp thân không phải c ố ý nàng như vậy một mở miệng mọi người ánh mắt lập tức tụ tập đến trên người nàng tứ gia đầy mặt hàn băng nói ngươi thật sự có tội như thế ngoan độc đối một cái thai phụ xuống tay ra lại không biết nguyên lai ra hậu viện còn có như vậy tâm địa ác độc nữ tử người tới đem trương thị nhốt lại từ nay về sau không được nàng ra khỏi phòng nửa bước những lời này cơ hồ chính là phán trương thị tử hình nàng chỉ là một cái cách cách trong nhà cũng không có gì thân phận về sau lại hoàn toàn mất đi tứ gia sùng ái kia nàng nhật tử liền không dễ chịu lắm dại ra một lát trương thị lập tức phục hồi tinh thần lại lớn tiếng xin tha cầu ra tha thiếp thân thiếp thân cũng không dám nữa. Cầu ra lời nói còn chưa nói cũng nữa. còn xong Cầu chưa dám ra đã bất ị hạ nhân c p dẫn đi. Có h nghĩ về sau nàng sinh hoạt tuyệt đối sẽ không thuận ể nàng về vậy. sau sẽ tuyệt đối lợi Bất quá này cùng ô h i c ấ p cũng không có gì quan hệ chỉ có thể nói là gieo gió g ặ t bão nếu không phải nàng đối chính mình động thủ chính mình cũng sẽ không vô duyên vô cơ tốn nàng cùng nhau r ấ t xuống thủy bằng không như thế nào không thấy nàng đi tốn người khác tứ ra không công phu lại phản ứng người khác vội vàng bế lên ô h i c ấ p chiều tinh giật viện chạy tới tuy rằng ô hi cắp thoạt nhìn không có việc gì trên người cũng bị tùy thân nha đầu bọc thật dày áo choảng chính là như vậy lanh thời tiết vẫn là phải nhanh một chút đem quần áo ư ớ p thay thế mới hảo nếu không một cái vô ý liền sẽ phong hàn rời đi trước nhìn nơi này nửa ngồi s ổ m người lạnh lùng nói đều trở về hôm nay sự các ngươi tốt nhất cầu nguyện cùng các ngươi cũng chưa quan hệ nếu không ra tuyệt không nhẹ tha cuối cùng mấy chữ phảng phất hôn loạn hàn băng cùng đao nhọn gọi người từ trong lòng phát ra hàn ý tứ gia ôm ô h i cắp trở lại tinh giật viện thời điểm nhưng đem ma ma cấp hoảng sợ ma ma vốn dĩ liền bất đồng ý ô h i cắp đi ra ngoài bất quá ô h i cắp khăng khăng ra cửa ma ma cũng chỉ có thể đáp ứng hôm nay ô h i cắp nghĩ ma ma tuổi lớn chính mình hôm nay chính là muốn đi tính kế này đó nữ nhân đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ dùng chính mình tới làm một chút mồi sợ dọa đến ma ma cho nên ra cửa trước biên một cái ngụy trang đem ma ma cấp lưu tại tinh giật viện nhìn tứ gia gắt gao ôm chắc phúc tấn chạy như bay vào cửa ma ma chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng còn hảo phán nhi ở ma ma bên người kịp thời đỡ lấy nàng thấp giọng nói ma ma đừng lo lắng chắc phúc tấn không có việc gì chương ba trăm ba mươi hai quan tâm bên này tứ gia tự mình cấp ô hy cắp thay sạch sẽ quần áo ô hy cắp vốn dĩ không nghĩ làm tứ gia động thủ tiếc rằng tứ gia thật sự quá cường thế hơn nữa ô hy cắp xem tứ gia sắc mặt còn có một ít tái nhợt tay cũng có chút run rẩy tâm một chút liền mềm cũng thế dù sao chính là đổi cái quần áo đều lao phu lao thê ai không thấy q u a ai tứ gia đem ô h i cắp toàn bộ nhét vào trong chăn bọc đến kín mít sau đó chính mình ngồi dậy gắt gao ôm ô h i cắp chan không bung ô tay hôm nay hắn vốn dĩ ở hộ bộ làm công đông nhiên trong lòng có chút bất an hỏi dính côn chỗ biết được ô h i cắp sáng sớm đi ra cửa phó ước thường ai sợ hãi nàng xảy ra chuyện vội vàng gấp trở về ai biết vừa lúc nhìn đến như vậy mạo hiểm một màn lúc ấy hắn không hề nghĩ ngợi liền đi theo nhảy xuống đi ô h i cắp xem tứ gia còn ăn mặc quần áo ướt trong lòng có chút bất đắc dĩ biết hôm nay dọa đến hắn m ở miệng khuyên đủ da ta thật sự không có việc gì ngươi cũng nhanh đem quần áo ướt cấp thay đổi đi đường sinh bệnh tứ gia lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn ô h i cắp đông nhiên giống lớn nói ai làm ngươi đi ra ngoài da không phải đã nói ngươi không cho phép gia tinh giật viện sao ngươi đem ra nói trở thành gió bên thai có phải hay không ô h i cắp có chút ủy khuất nàng còn không phải là hảo tâm muốn cho tứ gia đi thay quần áo sao vì cái gì giống nàng bất quá nàng vẫn là có thể lý giải tứ gia sợ hãi đang muốn nói cái gì đó lúc này ma ma tiến vào nói ra chắc phúc tấn nước ấ m đã chuẩn bị tốt trước tắm rửa một cái ấm áp ấm áp ố h i cắp vội vàng nói sang chuyện khác ra chúng ta đi tắm rửa đi tứ gia còn muốn nói cái gì bất quá xem ố h i cắp sắc mặt tái nhợt có chút ảo não ố h i cắp hôm nay đã đã chịu kinh hách chính mình thật sự không nên giống nàng còn hảo không có việc gì gật đầu ôm ô h i cắp đứng dậy lại lần nữa đem vừa mới mặc vào quần áo cấp thời da lần này còn có chính mình thân thủ đem ô h i cắp cấp rửa sạch một lần xác định trên người nàng đã ở mạo nhiệt khí mới bỏ qua tắm rửa xong ra tới thời điểm thái y y ìa đã tới rồi tứ ra ôm ô h i cắp trở lại trên giường đắp lên trăn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái y y ìa động tác thẳng đem thái úy xem đến ra đầu tê dại nay thái ý ý h i nhất không muốn chính là tới tứ ra nơi này đến khám bệnh tại nhà n à y tứ ra khí thế thật sự quá cường hắn lại không giống hoàng thượng không hiểu gì đến thu liễm mỗi lần bị tứ ra nhìn chằm chằm thời điểm hắn tổng cảm giác nếu là nói sai một chữ liền phải đầu chuyển nhà cẩn thận đem quá mạch xác định qua nhị giai chắc phúc tấn đã không có gì đại sự thái ý ý h i mới thở phào nhẹ nhõm cái này không cần đối mặt tứ ra mặt lạnh hơn nữa người khác không biết chính là làm chuyên môn vì vị này qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn trần trị thái uy lại là biết hoàng thượng cũng vẫn luôn thực quan tâm một thai tuy rằng không biết hoàng thượng vì cái gì đối một cái hoàng tử chắc thất hải tử như vậy quan tâm bất quá này đó cũng không phải hắn cai quản hắn chỉ biết mỗi lần từ tứ ra nơi này bắt mạch trở về về sau không chỉ có muốn trước cấp tứ ra hội báo tình huống còn phải lặng lẽ đi một chuyến hoàng cung tránh đi tầm mắt mọi người lại cấp hoàng thượng cũng hội báo một lần cho nên mỗi lần qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn hải tử có cái gì vấn đề hắn không chỉ muốn đối mặt tứ ra mặt lạnh còn phải đối mặt hoàng thượng tức giận cuộc sống này cũng thật không phải người quá chỉ thấy thái úy g h i run run rẩy rẩy đứng dậy đáp lời nói tứ ra qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn chỉ là có chút hơi thụ hàn hai từ không có vấn đề bất quá rốt cuộc là rơi xuống nước lần này không có việc gì phỏng chừng cũng là ỷ vào qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn cho tới nay hảo thân thể bất quá hiện giờ cũng không thể đại ý, kế tiếp tốt nhất vẫn là nằm ở trên giường tính dưỡng một đoạn thời gian cho thỏa đáng rốt cuộc tái hảo thân thể cũng kinh không được đặc ư tứ ra gật đầu hảo còn có cái gì yêu cầu chú ý địa phương sao có cần hay không cái gì đặc biệt dược liệu dưỡng thân thể không cần là dược ba phần độc chắc phúc tấn thân thể vốn dĩ khá tốt chỉ cần ngày thường chú ý bảo dưỡng hảo hảo nghỉ ngơi là được nếu là thật sự không yên tâm ngày thường có thể thích hợp làm một ít dược thiện tiến hành thực bổ đúng rồi hiện tại chắc phúc tấn thân minh trọng cũng đừng làm nàng lại đi bên ngoài dễ dàng phong h à n thái y hi ỉa một bên thu thập đồ vật một bên dặn dò nói hảo đa tạ thái y hi ỉa tứ ra lễ phép đối với thái úy ỉ ề nói sau đó xoay người nhìn trốn trong chăn mở m ị n ấu hi cắp nói ngươi nghe được sao về sau ngươi đừng đi ra ngoài l i ê n ở trên giường hảo hảo dưỡng ăn cái gì cũng đừng như vậy tùy tiện ăn kiêng một ít ra sẽ phân phó phán nhi cho ngươi làm một ít dự thiện bất quá hương vị khả năng sẽ không quá hảo ngươi đừng ngoan cố không ăn dù sao cũng muốn không được bao lâu coi như vì hài tử nhẫn một chút chờ sinh hạ hài tử ngươi muốn ăn cái gì đều được đối với tứ gia nói ô hy cắp vẫn là mờ mị chớp chớp mắt không rõ như thế nào một lát sau nàng không chỉ có bị cấm túc còn bị cấm thực không có những cái đó mỹ thực nàng về sau nhật tử cần phải như thế nào quá a tức khác cảm thấy nhân sinh không hề ý nghĩa ô hy cắp sống không còn gì luyến tiếp nhìn nóc giường tự hỏi muốn hay không nói cho tứ gia chính mình không có việc gì lần này sự tình cũng là cố ý chính là vì tránh né tiếng cung như vậy hẳn là sẽ cho phép ăn ngon đi bất quá nếu là tứ gia biết chính mình lấy thân thể nói dỡn không chuẩn sẽ càng tức giận đến lúc đó có lẽ liền không chỉ là cấm thực đơn giản như vậy ô hi các bên này còn không có tưởng hảo muốn nói như thế nào phục tứ gia cho phép nàng tiếp tục ăn ngon bên k i a thái y y liền mở miệng nói ra không cần vẫn luôn nằm ở trên giường vẫn là muốn thích hợp xuống giường vận động một chút mỗi ngày ở trong phòng đi lên vài vòng nếu không về sau thai nhi quá lớn không hảo sinh sản chắc phúc tấn lại là đệ nhất thai yêu cầu đặc biệt chú ý nếu không dễ dàng khó sinh còn có thai phụ vốn di khẩu vị liền tương đối xảo quyệt chỉ cần chắc phúc tấn không ăn một ít đối thai nhi không tốt đồ ăn mặt khác tỉ như một ít gà vịt này đó vẫn là có thể không cần vẫn luôn ăn dược thiện vì thần biết chắc phúc tấn muốn ăn vẫn luôn thực hảo cũng đừng làm cho dược thiện cấp làm cho ăn không ngon đồ ăn đến lúc đó hải tử mới có thể càng nguy hiểm hảo hôm nay đa tạ thái y ỉ ề tứ gia nói xong cấp bên cạnh tô bồi thịnh sử một cái ánh mắt tô bồi thịnh hiểu ý tứ gia nói quá lời đây là vi thần ứng tấn bổn phận vi thần cáo tử thái y ỉ ề đứng dậy cấp tứ gia hành lễ sau đó chậm rãi lui ra ở đây mọi người cũng biết tứ gia hẳn là có chuyện đối chắc phúc tấn nói đều thức thời rời đi chờ trong phòng người đều đi xong rồi tứ gia mới quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn tránh ở trong chăn ô hi cáp chỉ thấy nàng hai mắt ư ớ t rầm rề như là sợ hãi bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu sắc mặt nhưng thật ra hưng h u ậ n bất quá lại là vẻ mặt vô tội phảng phất hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc làm sai chuyện gì bất quá từ nàng thường thường đáy mắt hiện lên t r ộ t dạ cùng lấy lòng vẫn là có thể thấy được nàng biết chính mình là sinh khí vốn định hung hăng răn rẽ nàng một đốn chính là nhìn đến nàng bộ dáng này trong lòng k h í tức khắc biến mất một nửa tính lại không phải lần đầu tiên thấy ố hi cáp còn có thể không biết nàng tính tình cũng tự trách mình ô hi cắp có thể an an phận phận ở tinh giật viện đãi vài tháng không ra cửa đã thực ra ngoài hắn dự kiến chương ba trăm ba mươi ba đã quên nếu là chính mình có thể nhiều chịu thời gian đến xem nàng nàng cũng sẽ không n h ả m chán đến chạy ra đi như vậy tưởng tượng tự nhận là đã vì ô hi cắp tìm được rồi một cái hoàn mỹ lý do tứ ra tức khắc liền một nửa kia cũng hết giận ngồi vào trên giường bế lên bọc kín mít ô hi cắp nói thái ý hiền nói nhưng nghe thấy được ô hi cắp gật gật đầu có thể nghe không thấy sao chính là thái y ý ỉa một câu làm nàng về sau ở thức ăn thượng không bao giờ có thể tùy tâm sở d ụ n g nàng hiện giờ không chỉ là nghe thấy được còn nhớ kỹ này thái y ý ỉa tứ ra xem ô h i cắp ủy khuất bộ dáng cười khẽ vậy ngươi nói nói thái y ý ỉa dặn dò cái gì thái y ý ỉa nói về sau ta không thể lại ra cửa bất quá ăn cái gì cũng không cần vẫn luôn ăn dược thiện ra ta hiện tại muốn ăn bát bảo vịt ngài làm phán nhi đi cho ta làm tốt không tốt ô h i cắp nói chuyện còn liếm liếm môi thật là càng nghĩ càng thèm a tứ gia khinh miệt nhìn về phía ô h i cáp liền biết nàng lại muốn làm yêu ngươi xác định thái y ghi nói chính là này đó xem tứ gia giống như thật sự sinh khí ô h i cáp vội vàng hướng đến thái y ghi nói phải hảo hảo tu dưỡng yên tâm đi thiếp thân đều nhớ kỹ lúc này trong cung khang h i cũng nhận được tin tức truyền thái y ghi lại đây xác định tình huống lập tức lại ban thưởng một đống lớn dược liệu còn phân phó hạ nhân đi điều tra một chút chuyện này ngọn n g u ồ n hãn tổng cảm thấy việc này không phải trùng hợp khang hy cha được cái gì tạm thời không đề cập tới lại nói trong phủ ô hy cắp hiện tại đang đứng ở hỏng mất bên cạnh nguyên nhân là nàng trong khoảng thời gian này chơi đến quá quên hết tất cả thế cho nên tứ gia sinh nhật càng thêm tới gần mà nàng cái gì đều không có chuẩn bị bởi vì nàng quên mất chuyện này quên nhớ làm sao bây giờ ma ma ta không phải cố ý như thế nào không ai nhắc nhở ta tứ gia sinh nhật muốn tới yêu cầu chuẩn bị lễ vật đâu vậy phải làm sao bây giờ ý gì theo tứ gia lòng dạ hẹp h ỏ i nếu như bị hắn đã biết còn không được lột ta một tầng ra chính là hiện tại chuẩn bị cũng không còn kịp rồi ngày mai liền đến nếu không phải hôm nay phúc tấn phái người lại đây truyền lời ta còn nhớ không nổi đâu ô hi cắp gấp đến độ xoay quanh lần này nàng thật không phải cố ý này không phải trong khoảng thời gian này sự t ì n h quá nhiều trong phủ một chút dự triệu đều không có ai có thể nghĩ đến lên a chính là nàng chính mình sinh nhật đều mau cấp đã quên chính là hiện tại yêu cầu lễ vật như vậy đ o ạ n thời gian nàng thượng chỗ nào tìm lễ vật đi ma ma cũng là bất đắc dĩ các nàng lúc trước xem chắc phúc tấn vẫn luôn không có động tác còn tưởng rằng nàng là tưởng cấp tứ ra một kinh hỷ bởi vì sợ nhiều người nhiều miệng cấp tiết lộ đi ra ngoài cho nên mới gạt đại gia trộm chuẩn bị ai có thể nghĩ đến nàng là cho đã quên ngươi nói nhà ai t h ê tử tiểu thiếp sẽ quên chính mình trượng phu sinh nhật ước gì có thể nhớ rõ chặt chẽ hảo sớm chút nhi chuẩn bị tốt cần phải làm nhà mình ra có thể tâm sinh vui mừng do đó đối tặng lễ vật người lau mắt mà nhìn phòng trưng chuyện này cũng liền nhà mình chắc phúc tấn có thể làm được ra tới bất quá tuy rằng phúc tảo chính là nên khuyên còn phải khuyên bằng không này chắc phúc tấn một cái không cẩn thận gấp đến độ đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ chắc phúc tấn ngài đừng lo lắng ra như vậy yêu thương ngài sẽ không tức g i ữ n nếu không ngài trước từ của hồi môn tìm một kiện đồ vật cấp trên đỉnh chờ về sau có cơ hội lại bồi thường tứ ra ô h i cắp bất đắc dĩ gật đầu hiện tại chỉ có như vậy làm chờ đến ngày hôm sau ô h i cắp theo mọi người ngồi ở chính viện cấp tứ gia chúc mừng đại gia nhất nhất tặng lễ vật đến phiên ô h i cắp thời điểm nàng lấy ra một tôn ngọc quan âm đây là nàng từ của hồi môn lấy ra hẳn là tương đối chịu tứ gia hoan nghênh lễ vật tứ gia thích lễ phật này tôn ngọc quan âm điêu khắc đến duy diệu duy tiếu p h ả n phất thật sự quan âm liền ở trước mắt đây cũng là này tôn ngọc quan âm còn tồn tại nguyên nhân tuy rằng nàng không tin phật chính là chỉ bằng này chạm chỗ liền có thể nói là một kiện tác phẩm nghệ thuật cho nên nàng lăng là không bỏ được hấp thu lúc này liền có tác dụng nếu thế giới này thật sự có quan âm bồ tát nói liền thỉnh phù hộ nàng lần này có thể thuận lợi quá con đi ô hi cấp thấp thỏm lấy ra ngọc quan âm nói thật này kỳ thật là một kiện thực không tồi lễ vật bất quá đây là tương đối những người khác mà nói chính là tứ gia luôn là thích nàng chính mình thân thủ làm nếu không phải như vậy nàng cũng không cần như vậy lo lắng quả nhiên ở nàng lấy ra ngọc quan âm thời điểm này đó nữ nhân một đều nhìn c h ầ m c h ầ m ngọc quan âm nhìn đăm đăm hôm nay trừ bỏ Âu lạp na lạp thị đưa chậu rửa mặt đại dạ minh châu bên ngoài liền thuộc nàng ngọc quan âm xuất sắc nhất lý thị là bởi vì lần trước sự hiện tại chính sức đầu mẻ chắn đâu lần trước nàng làm điệp vũ đi tra một ít tư liệu sau lại nàng cũng không toàn bộ chấn động rất xuống ra tới chỉ là đem mấy cái thân ở chức vị quan trọng quan viên một ít tin tức đại khái tiết lộ một chút đương nhiên không cung ra lý thị bất quá kia mấy cái quan viên lại là bị điều trước lần này cũng coi như là cấp lý thị một cái cảnh cáo bất quá những cái đó t r ư ớ c vị chỗ chống ra tới về sau lý thị tưởng lại một lần nữa làm người một nhà đi điền thượng rốt cuộc này đó vị trí rất quan trọng nếu là ném thật sự đáng tiếc về sau này đó đều là nàng trợ giúp hoàng phân hoàng quân hoàng thời hân vinh bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế căn bản trợ lực nếu không chỉ bằng nàng chính mình nguyên bản thân phận cùng lý ra năng lực về sau căn bản vô pháp trợ giúp nàng cũng nguyên nhân chính là vì lý thị vội vàng chuyện này cho nên cũng không có thời gian chuẩn bị cái gì chân quý lễ vật nàng cũng là cùng ô hy cắp giống nhau tùy tiện từ của hồi môn lấy ra một thứ cho đủ số bất quá lý thị bổn tộc thực lực không bằng qua nhị giai thị nhất tộc của hồi môn tự nhiên cũng là giống nhau hơn nữa năm đó nàng vẫn là lấy cách cách thân phận nhập phủ liền càng không có gì đáng giá đồ vật trở lại chuyện chính này ngọc quan âm lấy ra tới thời điểm ô hy cắp liền gắt gao nhìn chằm chằm tứ ra sợ hắn trở mặt đến lúc đó đã có thể khó coi con hảo tứ ra không có gì đại phản ứng chỉ là nhìn đến ngọc quan âm thời điểm n h ư n g mày một bộ thì ra là thế bộ dáng sớm tại ô h i cắp hôm nay đi vào chính viện nhưng vẫn không dám cùng hắn đối diện còn một bộ t r ộ t dạ bộ dáng thời điểm hắn liền biết ô h i cắp có vấn đề bất quá bởi vì người quá nhiều cũng không xin hỏi vốn d ĩ tưởng chờ nơi này kết thúc về sau lại đơn độc hỏi một chút không nghĩ tới hiện tại hắn sẽ biết xem tiêu nha đầu vẻ mặt t r ộ t dạ lấy lòng bộ dáng cũng thế hắn liền tạm thời tha nàng trước tiên ở trướng thượng nhớ kỹ ô h i cấp ở hắn nơi này một quyển trướng thượng nhớ rõ nhiều về sau chỉ sợ nàng đến còn tốt nhất mấy năm bất quá không có việc gì dù sao nợ nhiều không lo nhiều một sự kiện cũng không sao đương nhiên ô h i cấp cũng không biết chính mình ở tứ ra nơi đó còn có một quyển nàng chưa từng gặp qua trướng mỗi lần nàng làm cái gì chuyện trái với lương tâm về sau đều là chờ tứ ra tha thứ nàng nàng cũng tưởng thật sự không có việc gì chưa từng nghĩ tới tứ gia thế nhưng còn nhớ rõ rành mạch ô hi cắp nhìn đến tứ gia giống như không có tức giận bộ dáng không khỏi thở phào nhẹ nhõm tuy rằng không biết như thế nào vì cái gì dễ dàng như vậy liền buông tha nàng bất quá không sao cả quá quan là được nàng càng không nghĩ tới tứ gia sẽ cho nàng nhớ thượng tuy rằng biết tứ gia lòng dạ hẹp hòi bất quá hắn đồng dạng là một cái chính nhân quân tử cho nên nàng cho rằng tứ gia nếu hiện tại không có truy cứu kia về sau lại truy cứu khả năng tính liền cực tiểu chương ba trăm ba mươi bốn t h a i động thời gian quá thật sự mau trước mắt liền lại đến ăn tết thời điểm cũng chính là ô hy cắp sinh nhật thời điểm ngày đó bởi vì tứ gia công vụ quá bận rộn cho nên cuối cùng cũng không có gì tụ hội chính là đơn giản cấp tứ gia chúc mừng một chút liền xong rồi sau lại tứ gia cũng không có thời gian tới tinh giật viện tìm nàng mà hiện tại là ô hy cắp sinh nhật trước tiên một ngày buổi tối chính là thị tẩm đương nhiên nàng hiện tại cái dạng này cũng không có khả năng thị tẩm bất quá này không ngại ngại tứ ra lại đây bồi nàng bất quá hiện tại tiền tuyến đánh giặc đánh đến lợi hại cũng không biết vì cái gì gần nhất những cái đó phản quân tàn đảng đặc biệt sinh động không ngừng ở các địa phương quấy dối làm cho hảo hảo một cái ngày tết các tướng sĩ còn phải đề cao cảnh giác tuần tra sợ bị phản quân thừa dịp lúc này lợi dụng sơ hở mà làm làm tướng sĩ nhóm trụ bị quân lương quân lương hộ bộ liền đặc biệt bận rộn không thể làm tiền tuyến các binh lính thất vọng buồn lòng cho nên lại như thế nào gian nan cũng đến đem tiền tuyến cung cấp gom đủ hôm nay tứ r a đem sự tình đều vội xong rồi đã đã khuya vốn dĩ nghĩ ngày mai chính là ô hi cắp sinh nhật chính là ngày mai hắn muốn vào cùng cho nên muốn đêm nay rút ra thời gian hảo hảo bồi nàng bồi thường một chút chính là sự tình thật sự quá nhiều vốn dĩ năm rồi sớm nên ở tháng chạp hai mươi lăm qua đi liền thu bút không hề làm công chính là năm nay đặc thù bọn họ bên này một khi có một chút nhì thả lỏng phản quân bên kia liền càng thêm hưng mãnh n à y đây bọn họ vẫn luôn đều ăn tết đều không có thời gian nghỉ ngơi nhưng là nói như thế nào cũng là ăn tết cũng không thể quá keo kiệt cho nên khang hy vẫn là dựa theo lệ thường ở trong cung mở tiệc bất quá nhưng thật ra tiết kiệm rất nhiều hơn nữa năm nay cũng không cần hướng tới năm giống nhau vẫn luôn ở trong cung các đêm ở hiến hội kết thúc về sau liền có thể hồi phủ nay chủ yếu cũng là vì sợ có cái gì chuyện quan trọng phát sinh cho đại gia lưu lại thời gian trở về xử lý công vụ hộ bộ sự tình đặc biệt nhiều ngày mai lại muốn chậm trễ không sai biệt lắm cả ngày cho nên hôm nay tứ gia mới phải nắm chặt thời gian xử lý một ít ngày mai sự vụ chờ hắn chuẩn bị cho tốt hồi tinh giật viện thời điểm ố h i cắp đã ngủ rồi ngăn cản bọn hạ nhân kêu ố h i cắp động tác ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn hắn đã thật lâu không có như vậy cẩn thận xem qua ố h i cắp từ trở về về sau thật sự bật quá ngày thường cũng chỉ có thể b ấ t thời giờ lại đây ăn bữa cơm hỏi một câu ố h i cắp gần nhất tình huống lại nguyên lai、like、ở trong bất chi bất giác đã qua lâu như vậy nhìn ô hy cắp mặc dù ngủ rồi vẫn như cũ nhíu chặt mày nhìn nàng giống như ngủ đến không quá thoải mái chính là muốn xoay người lại ngại với bụng quá lớn phiên bất quá đi chỉ có thể từ bỏ hắn giống như bỏ lỡ rất nhiều trước kia phúc tấn c ắ c nàng có hài tử hắn tuy rằng cũng cao hứng chính là cái loại cảm giác này cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng loại này người thương sắp vì chính mình sinh hạ hài tử đứa nhỏ này không chỉ có, có chính ó c mình thân thể huyết mạch còn có ô hy cắp huyết mạch là đứa nhỏ này đem bọn họ hai người gắt gao liên hệ ở bên nhau đó là một loại không thể ngôn nói càng không thể chia sẻ ngọt ngào hạnh phúc đ ỗ n g nhiên tứ gia phát hiện ô h i cắp trên bụng cổ ra một cái bọc nhỏ giơ tay sờ lên trong lòng bàn tay hình như là thứ gì ở hoạt động tứ gia khỏe miệng gợi lên một mặt nhu hòa mỉm cười đứa nhỏ này còn chưa từng ở trước mặt hắn thai động quá trước kia phúc tấn hoài hoàng huy thời điểm cơ hồ mỗi lần hắn qua đi đều sẽ gặp được hoàng huy thai động chính là đứa nhỏ này lại lười đến thực hắn tới thật nhiều thứ cũng chưa gặp được quá trước kia hắn hỏi qua ô hy cáp sợ hài tử có cái gì vấn đề chính là ô h i cắp luôn là nói là hắn tới không phải thời điểm đứa nhỏ này thực quy luật thai động đều là cố định thời gian giống nhau là buổi sáng hoặc là buổi trưa mặt khác thời điểm đứa nhỏ này cũng chưa động tính gì khi đó ô h i cắp còn cười hắn nói hài tử sinh ra về sau tính cách nhất định giống chính mình giống nhau nghiêm túc tích cực khi đó chính mình tuy rằng chỉ là oán trách nhìn ô h i cắp l i ế c mắt một cái bất quá trong lòng lại là thật cao hứng hắn hài tử không giống hắn giống ai bất quá lúc này thiên đã đã trễ thế này chẳng lẽ là đứa nhỏ này cảm giác được chính mình tồn tại c ô y ra tới chào hỏi nghĩ vậy tứ gia không cấm bật cười cũng là hắn s i n g ốc như vậy tiểu nhân hài tử hắn có thể biết cái gì bất quá là trùng hợp thôi xem bên kia ô h i cắp giống như mau tỉnh nhớ rõ trước kia phúc tấn hoài hoàng huy thời điểm mỗi lần thai động phúc tấn đều sẽ bụng đau nay không thể được ô h i cắp vốn dĩ liền khó chịu nếu là còn bởi vì bụng đau mà bị đánh thức lại thấy chính mình ở kia nàng khẳng định đến khóc vội vàng vươn một bàn tay vô vô ô hi cắp phía sau lưng trần an một cái tay khác đặt ở ô hi cắp trên bụng tứ gia cũng toàn bộ vỗ thân ghé và o ô hi cắp trên bụng nhìn thuộc hạ cái kia bọc nhỏ nhẹ giọng nói ngươi ngạch nương ngủ rồi ngươi đừng n ú c ních nếu là đem ngươi ngạch nương đánh thức xem ngươi ra tới a mã không đánh ngươi mông còn có ngươi muốn ngoan ngoan có biết hay không ngươi ngạch nương hoài ngươi thực vất vả ngươi về sau nhất định phải hiếu thuận nàng không biết có phải hay không hắn nói hiệu quả ô hi cắp bụng quả nhiên đã không có động tĩnh tứ gia gợi lên khoe môi nhẹ nhàng chui và o ô hi cắp trong ổ chăn giúp đỡ ô hi cắp dịch dịch bên kia chăn sau đó ôm ô hi cắp ngủ qua đi ngày này hắn cũng là m ệ t đến không được không biết muốn cùng những cái đó lao thần đánh lời nói sắc bén còn phải tùy thời ứng phó một ít đột phát sự kiện ngày hôm sau buổi sáng ô hi cắp tỉnh lại mới phát hiện tứ gia thế nhưng còn nằm ở trên giường trước kia lúc này hắn sớm nên nổi lên nhìn tứ gia ngủ say bộ dáng đáy mắt còn có nhàn nhạt màu xanh lá Nghĩ đến trong khoảng thời gian này hắn nhật thời h tử k ô n g hy ả o quá muốn u các đi. đối Không chỉ h có muốn đối mặt n h đệ cắp ù n trên triều đỉnh tranh đấu, còn muốn hao hết tâm tư gom góp con lương. Nghe nói g gom góp triều hết tâm tư đấu, hao h n ngày nhiều n một h ấ không tự giác rỗi tay vớt ve tứ ra đôi mắt đ ỗ n g nhiên thuộc hạ lông mi một trận rung động ô h i cắp bắt tay lấy ra liền nhìn đến tứ ra chậm rãi mở mắt thấy nằm ở bên cạnh ô hi cắp tâm tình rất tốt đem nàng kéo vào trong lòng l g ự c ôn nhu nói sinh nhật vui sướng t r â m thấp tiếng nói hơn nữa vài phần vừa mới tỉnh ngủ khàn khàn trở nên phá lệ gợi cảm làm ô hi cắp cái này không phải thanh khống cũng không tự dắt tâm tình đi theo h ả o lên quay đầu nhìn về phía tứ gia dỗi tay nằm xoài trên trước mặt hắn k i ể u thanh dò hỏi lễ vật đâu tứ gia nhún mày n ắ m ô hi cắp tay nói muốn lễ vật liền mau rời giường thái ý k ì ề nói ngươi hiện tại mỗi ngày đều yêu cầu vận động không thể vẫn luôn nằm trên giường nếu không về sau thai nhi không hảo sinh ố h i cắp biếu môi biết nếu tứ gia nói như vậy chính là quyết định chú ý làm nàng rời giường đem bọn nha đầu chiêu tiến vào giúp đỡ mặc nàng tưởng chính mình động thủ cũng không có biện pháp tay không đủ trường thật vất vả nghe theo tứ gia an bài ăn đồ ăn sáng sau đó gấp không chờ nổi nhìn tứ gia trong lòng nghĩ hiện tại hẳn là cho đi chính là nàng còn tưởng chờ tứ gia cũng sẽ không hôm nay tuy rằng không dùng tới lâm triều chính là hắn còn phải tiến cung tham gia tế thiên chờ nghi thức cho nên hắn là sẽ không ở chỗ này chậm trễ lâu lắm chương ba trăm ba mươi lăm lễ vật lần này tứ ra nhưng thật ra không thoái thác thời gian sắc thật không còn sớm chờ một lát hắn còn phải đi một chuyến chính viện tiếp phúc tấn cùng lý thị còn có bọn nhỏ cùng nhau tiến cung vô vô tay tô bồi thịnh bưng một cái khay vào cửa ô h i cắp tò mò nhìn khay bị một khối vải đỏ cái nhìn không ra tới rốt cuộc là thứ gì tứ ra tiến lên xốc lên vải đỏ bên trong một cái tinh xảo khắc gỗ giống h i ể n lộ ra tới tứ gia cầm lấy tới đưa đến ô h i cắp trước mặt nói cho ngươi ngươi lễ vật nhìn xem cái này pho tượng thế nào c h ạ m c h ổ có phải hay không so năm trước khá hơn nhiều ô h i cắp nhìn đăm đăm nhìn cái này khắc gỗ mặt trên điêu chính là nàng chính mình nàng vẫn là có thể nhận ra tới đặc biệt là kia đại đại bụng càng là thấy được bất quá này đó đều không quan trọng nhìn kia mặt trên từng đạo khắc sâu khắc ngân có thể muốn gặp lúc ấy điêu khắc nó người là cỡ nào nghiêm túc cơ h ộ i làm được không hề tì vết toàn bộ pho tượng giống như là rút nhỏ vài lần chính mình ố h i cắp đánh giá hồi lâu mới ửng đỏ hốc mắt nhìn về phía tứ gia hoán trách nói cái này lễ vật ta thực thích chạm trổ cũng thực tinh xảo da nhất định hoa rất nhiều thời gian luyện tập đi kỳ thật không cần nhất định phải đưa pho tượng ra gần nhất như vậy vội liền ăn cơm thời gian đều không có vì cái gì còn muốn lãng phí thời gian đi cẩn thận tạo hình cái này khắc gỗ giống ố h i cắp lại không phải cái loại này tùy hứng ư ớ ngạnh ngang ngược vô lý nữ nhân biết ra vội cho nên tùy tiện đưa một cái đồ vật ố h i cắp đều sẽ thích hảo ra đáp ứng ngươi muốn mỗi năm đưa người pho tượng nhà ta tiểu nha đầu lớn lên như vậy xinh đẹp ra như thế nào bỏ được khiến cho như vậy mỹ lệ tiểu nha đầu cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại liền trưởng thành lại nói ngươi cho rằng ra giống ngươi giống nhau đưa cái lễ vật còn như vậy có lệ chỉ sợ là đã quên ra ngày sinh c h u y ệ n này nói xong còn trắng ố h i cắp liếc mắt một cái hiển nhiên còn ở mang thù đâu không thể không nói tứ gia thật là tương đương hiểu biết ố h i cắp tính tình một đoán liền chuẩn ố h i cắp ngượng ngùng cười cười như vậy một đôi so sánh với chính mình hình như là thật sự n g h ẹ không có lương tâm t ứ gia đối nàng là thật tốt cái gì thứ tốt đều nghĩ nàng trái lại nàng đối tứ gia tuy rằng không nói hoàn toàn không đệ bụng chính là lại vẫn là thiếu như vậy vài phần chú ý nhìn tứ gia giả vờ tức giận mặt ố h i cắp đắc ý cười cười đỡ bụng đi vào trước bàn trang điểm từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp đưa cho tứ gia nói mở ra nhìn xem con h à o nàng sớm có chuẩn bị khi đó tuy rằng cảm thấy chuyện này đi qua bất quá lại là không đành lòng nam nhân kia thật sự ủy khuất hắn n ế u thích chính mình thủ công kia chính mình liền làm một cái là được dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền tìm một khối t i n h chất cực hảo ngọc thạch thân thủ điêu khắc một quả con dấu con dấu là thời đại này nam nhân đều tương đối thích một loại đồ vật vừa lúc về sau còn có thể dùng làm hống tứ gia công cụ chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng quả nhiên thứ r a mở ra hộp về sau vẻ mặt kinh hỉ cầm lấy con dấu cẩn thận đon a trang càng xem càng là mê muội hận không thể hiện tại liền đi thử thử nói như vậy công ấn là không cho phép tự mình điêu khắc chính là tư ấn lại hoàn toàn không thành vấn đề n à y cái con dấu điêu khắc tinh xảo đối này dưới chính mình cấp ô hi c ấ p điêu pho tượng c h ạ m trổ hình như là thật sự thô giáp quá nhiều ra nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi còn có này tay nghề khi nào học thứ r a cầm lấy con dấu một bên đánh giá một bên lơ đáng hỏi chưa từng nhìn đến ô h i cắp đ i ề u quá thứ gì hắn trước kia chỉ biết ô h i cắp nữ hường hảo chính là đó là bị nàng ngạch nương buộc luyện tập ô h i cắp tính tình lười nhác giống nhau không ai yêu cầu sự đều sẽ không chủ động làm ô h i cắp xoay chuyển trong mắt nói cũng không có gì chính là gần nhất không phải không có việc gì sao cho nên muốn tìm điểm nhi sự tình tống cổ thời gian làm nữ hồng tuy hảo chính là ma ma không cho làm cả ngày lại không cho ta xem thoại bản tử muốn xem liền xem tứ thư ngũ kinh linh tinh những cái đó thư tịch ta đều mau đọc lầu lầu thật sự xem đến phiền c h á n cho nên liền tìm như vậy một sự kiện làm này xem như cho n g ư ờ i nhận lỗi thế nào không tồi đi này cái con dấu chính là hoa ta thật dài thời gian làm khắc hỏng rồi vài cái đâu này đương nhiên không có khả năng nàng là dùng tinh thần lực trực tiếp điêu khắc vị trí thập phần tinh chuẩn nếu không như thế nào sẽ như vậy tinh xảo bất quá không nói như vậy tứ ra lại như thế nào sẽ cao hứng đâu đối với hống người này một bộ ô hy cắp vẫn là thực sở trường biết khi nào nói cái gì mới nhất có thể làm người vui vẻ có chút thời điểm một ít thiện ý nói dối vẫn là rất cần thiết ừ t í n h ngươi còn có lương tâm tứ ra liếc ô hy cắp liếc mắt một cái sau đó thu hồi con dấu bất quá từ hắn triển khai mặt mày không khó coi ra hắn hảo tâm tình đồ vật đều thu hảo về sau thiên cũng không còn sớm tô bồi thịnh đã ở ngoài cửa chờ hắn đi ra ngoài biết không có thể lại trí hoãn tứ ra ra cửa trước đỡ ô hi cắp bả vai cẩn thận dặn dò nói hôm nay ra cũng không biết khi nào có thể trở về may mắn hoàng a mã hạ chỉ ngươi năm nay không cần tiến cung ăn tết bằng không ngươi thân mình như thế nào chịu nổi phúc tấn hôm nay sẽ làm phòng bếp lớn cho mỗi cái sân làm một b à n hảo đồ ăn bất quá ngươi muốn ăn cái gì làm phán nhi một lần nữa cho ngươi làm hảo kia một ba ngươi có thể cho hạ nhân ăn chỉ cần đừng làm cho người truyền ra đi là được ngươi đêm nay đón giao thừa thời điểm cũng đừng ngày căng nếu là thật sự nhịn không được liền đi ngủ làm ma ma các nàng thủ thì tốt rồi biết ngươi hiếu thuận muốn vì ngươi a mã ngạch nương các nàng cầu phúc chính là ngươi đừng quên chính ngươi thân mình nhiều nhất làm các nàng ở phóng pháo phía trước đem ngươi cấp đánh thức nhìn phóng xong pháo ngủ tiếp bất quá ngươi nhưng đừng ở bên ngoài đãi lâu lắm biết không ô hi cắp ngoan ngoan gật đầu nhìn tứ ra rời đi sau mới thở phào nhẹ nhõm nay rong dài trình độ đều mau đuổi kịp nàng ngạch nương trở lại trong phòng ô hi cắp lấy ra năm t r ư ớ c tứ ra đưa cái kia khắc gỗ hơn nữa năm nay một tay một cái ngồi ở trang điểm trước quầy cau mày cẩn thận đoan trang kỳ thật này hai cái chạm chỗ đều là tương đối thô giáp chỉ là so sánh với năm t r ư ớ c cái kia năm nay rõ ràng đã hảo rất nhiều mặt trên mỗi một cái hoa văn đều là trình tự rõ ràng có thể tưởng tượng tứ ra ở điêu khắc phía trước đã suy nghĩ vô số lần nghe nói trước hai ngày tứ ra mỗi ngày đều chỉ ngủ không đến hai cái canh giờ bởi vì tứ gia đều là nghỉ tạm ở thư phòng hơn nữa bên ngoài hiện tại như vậy loạn mọi người đều biết tứ gia rất bận cho nên càng là không có hoài nghi đều cho rằng tứ gia ở bên trong nghiêm túc xử lý công vụ lại không nghĩ hắn thế nhưng là tự cấp chính mình điêu khắc lễ vật tử vi bưng một phần điểm tâm ngọt vào cửa vừa lúc nhìn đến ô hi các mặt ủ mày t r a u ngồi ở chỗ kia cũng không biết suy nghĩ cái gì qua đi bưng khay ngồi s ổ m xuống thân mình cấp chắc phúc tấn mát xa một chút hai chân theo hải tử thán g càng lúc càng lớn Yêu chương ầ u sao trời c i lực cũng càng ngày ba trăm ba mươi sáu nhằm vào tinh tế h thời kỳ nhân loại mang thai đã có thể sử dụng tử cung nhân tạo liền tính không cần hai tử cũng sẽ không giống đứa nhỏ này giống nhau yêu cầu hấp thu mâu thân sao trời chi lực dùng để thay đổi tự thân gen khi đó hai tử ở nhất định tháng liền bắt đầu thông qua nước ối tiêm vào hoàn mỹ gen cải tạo tề sau đó hai tử sinh ra về sau lại tiêm vào một phần như vậy liền có thể bảo đảm hai tử trong cơ thể gen hoàn toàn thích hợp ở vũ trụ sinh tồn hiện giờ không có gen cải tạo tề hai tử liền yêu cầu từ một cái khác phương diện chủ động cải tạo gen xem ô hy cắp hoàn toàn không có muốn ăn đồ vật bộ dáng phải biết rằng dị v ã n g chắc phúc tấn chính là thích nhất ă n phán nhi làm đồ ăn mặc kệ có cái gì chuyện quan trọng chỉ cần tới rồi ăn cơm thời gian nàng đều sẽ dừng lại chính là hiện tại tử vi rỗi tay từ chắc phúc tấn trong tay lấy ra khắc gỗ nói chắc phúc tấn không bằng trước đem đầu ngọt dùng đi chờ một lát lạnh không thể ăn ô hi cắp cười cười biết tử vi là lo lắng nàng cũng không có phản bác b u ô n g khắc gỗ bưng lên chén từ từ ăn lên tức khác trong phòng trừ bỏ cái muốn cùng chén va chạm thanh một mảnh yên tĩnh qua đã lâu mới nghe được tử vi giống như lơ đãng hỏi chắc phúc tấn vừa mới suy nghĩ cái gì thường như vậy nhập thần nghe nói người mang thai đều đặc biệt mất cảm thích miên man suy nghĩ tuy rằng chắc phúc tấn thực lực rất cường đại chính là vẫn là một nữ nhân cho nên tử vi nói chuyện đặc biệt cẩn thận sợ chắc phúc tấn có cái gì không tốt liên tưởng Ô h i cắp nhấc môi thở dài nói ta vừa mới suy nghĩ tứ gia sự tử vi nhún mày quả nhiên là miên man suy nghĩ thứ gia như vậy sùng ái chắc phúc tấn có thể có chuyện chủ lúc cầu chắc phúc、tấn、nói, nói thể Bất theo theo theo tấn không như hống. quá yêu này này nàng động gì. lời là lời, sẽ dựa ma ma vì thế tử vi hỏi thứ ra làm sao vậy hắn không phải rất thương yêu chắc phúc tấn sao ô hi cắp gật đầu nói chính là rất thương yêu mới đau đầu ta sợ chính mình nhận không nổi hắn như vậy cực hạn sủng ái càng hoàn lại không d ậ y nổi tử vi chúng ta trung quy là phải rời khỏi hắn chỉ có thể là ta sinh mệnh khách qua đường hắn sinh mệnh liền ta một phần mười đều không đến ta căn bản không dám không kiêng nghể gì yêu hắn ta sợ về sau vô pháp đối mặt hắn tử vong chính là hắn hiện tại đối t a n h ư vậy cực hạn s ù n g ái làm ta tưởng đẩy ra hắn đều không đành lòng tử vi ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ tử vi nắm ô h i cắp tay an ủi nói chắc phúc tấn chuyện này không ở với ngài cùng tứ gia tương lai có thể bên nhau bao lâu mà là ở ngài tâm chỉ cần ngài nguyện ý về sau sự về sau rồi nói sau không nói về sau tứ gia có thể hay không trước sau như một tái ngài liền tính ngài tưởng thế tứ gia tục mệnh cũng không phải không có khả năng trong không gian ghi lại nhiều như vậy đồ vật có lẽ sẽ có biện pháp kéo giải p h ạ m nhân thọ mệnh lại nói vũ trụ lớn như vậy liền tính trong không gian tìm không thấy về sau ngài đi vũ trụ cũng có thể tìm kiếm tổng có thể tìm được biện pháp nghĩ nhiều vô ích hơn nữa tứ gia muốn làm cái gì lại là ngài có thể cự tuyệt sao ô hi cắp xoa xoa có chút t r ư ớ n g đau c á i chán cũng là nàng hiện tại tưởng nhiều như vậy làm gì không chuẩn ngày nào đó tứ gia liền không thích nàng hơn nữa vũ trụ nguy hiểm vô cùng nàng cũng là chính mắt gặp qua rất nhiều bằng hữu hóa thành bụi vũ trụ ở tử vi khuyên giải an ủi ô h i c ấ p thời điểm trong cung ô lạp na lạp thị các nàng cũng không phải như vậy hảo quá tứ gia tiến cung đã bị hoàng thượng kêu lên đi các nàng dựa theo lệ thường đi vào vĩnh hòa cung các nàng vừa đến cửa thời điểm liền gặp được giống nhau tiến đến bái kiến mười bốn mang theo mười bốn phúc tấn hoàn nhắn thị mấy cái chắc phúc tấn cùng bọn nhỏ cùng nhau đi vào vĩnh hòa cung ô lạp na lạp thị mỉm cười tiến lên chào hỏi thập tứ đệ thập tứ đệ muội sớm tứ tầu sớm hai người đồng dạng mỉm cười đáp lời vào vĩnh hòa cung về sau đức phi thấy mười bốn mang theo thê thiếp cùng bọn nhỏ lại đây thỉnh a n trên mặt là ngăn không được ý cười mười bốn mau tới đây làm gạch nương nhìn xem thời gian dài như vậy chưa thấy được nhìn xem này đều gầy ngươi hoàng a mã coi trọ ngươi làm ngươi xử lý những cái đó chính sự ngạch nương thật cao hứng chính là ngươi cũng đến chú ý thân thể bất quá còn đang nhìn tuy rằng gầy này thân thể sờ lên lại là dắn chắc rất nhiều nói chuyện còn không ngừng xoa bóp mười bốn cánh tay đôi mắt cũng ở không ngừng đánh giá ngạch nương ngài cứ yên tâm đi nhi tử không có việc gì h o à n g a mã trăm công ngàn việc nhi tử có thể vì hắn phân hữu là nhi tử vinh hạnh ngạch nương ngài cũng đừng quản nhi tử có t r ừ n g mực ngài liền chờ nhi tử hiếu thuận là được mười bốn không chút nào để ý đi vào đức phi bên kia ngồi xuống đức phi bị mười bốn hống đến mặt mày hớn hở hảo hảo t i a ngạch nương đã có thể chờ mười bốn ra ngươi cũng chú ý một ít mười bốn ở bên ngoài vất vả ngươi muốn nhiều chú ý hắn thân mình cũng đừng làm cho hắn mệ suy sụp nói chuyện nhìn về phía từ vào cửa về sau liền vẫn luôn đứng ở một bên ô lạp na lạp thị đoàn người không thấy được lao tứ mặt tức khắc liền kéo xuống dưới lao tứ ra ngươi cũng tới lao tứ đây là bị hoàng thượng kêu đi rồi cũng là lao tứ từ trước đến nay cùng bổn cung không lắm thân cận n à y tiến cung tự nhiên là muốn trước xem hoàng thượng ô lạp na lạp thị nghe vậy cười khổ biết đức phi đây là lại muốn làm yêu chính là hiện tại ở vĩnh hòa cung nàng còn không thể không kính đức phi một ít hành lễ đáp lời nói sẽ ngạch nương nói gia đích xác bị hoàng a mã kêu đi rồi ngạch nương cũng biết gần nhất tình huống hộ bộ luôn luôn rất bận có lẽ hoàng thượng lại có cái gì việc gấp yêu cầu tìm ra con thỉnh ngạch nương đừng để ở trong lòng ngày hôm qua ra còn cùng con dâu nhắc mãi nói muốn đến xem ngạch nương đâu chỉ là vẫn luôn không được không thôi nghe vậy đức phi sắc mặt lúc này mới hảo một ít mặc kệ ô lạp na lạp thị lời này là thật là giả ít nhất nàng có thể hạ đi bậc thang cũng liền thuận nước đẩy thuyền nói cũng thế đúng rồi ngươi trong phủ qua nhĩ giai thị không phải mang thai sao bổn cung nhớ rõ lần trước ngươi tiến cung thời điểm làm ngươi bất thời giờ mang nàng cùng nhau đến xem bổn cung như thế nào nàng lần này không có tới ô lạp na lạp thị âm thầm trận trắng mắt n à y đức phi thật là không thấy hoàng hà tâm bất tử cũng không nghĩ này qua nhĩ giai thị lại không phải kẻ ngu dốt như vậy đại bụng nàng sao có thể nguyện ý ra cửa tuy rằng như vậy tưởng chính là lời nói vẫn là phải về lại còn có không thể bị đức phi bắt được nhược điểm ngạch nương qua nhĩ giai thị trước hai ngày vô ý rơi xuống nước hiện tại còn ở tinh giật viện tu dưỡng thái y ý ìa nói không cho qua nhĩ giai thị ra cửa cho nên hoàng a mã cô ý hạ chỉ chấp thuận qua n h ị giai thị không cần tham gia năm nay năm yến đức phi nghe vậy mày níu chặt còn muốn nói cái gì mười bốn mở miệng nói ngạch nương nhi thần không biết qua n h ị giai tiểu tứ tẩu thế nhưng rơi xuống nước trong khoảng thời gian này thật là vội hôn đầu ngạch nương ngài quay đầu lại cấp qua n h ị giai tiểu tứ tẩu đưa chút đồ bổ qua đi đi lần này ra cửa nàng đã cứu nhi tử mệnh đưa vài thứ cho nàng cũng coi như là báo đáp bất quá nhi tử dù sao cũng là chú em cho nên liền p h i ề n thoái ngạch nương đức phi nghe vậy lập tức nôn nóng dò hỏi sao lại thế này mười bốn ngươi không phải nói lần này nam tuần không nguy hiểm sao như thế nào còn làm qua nhĩ giai thị cứu ngươi ngươi có hay không bị thương nói chuyện còn không dừng muốn lôi t ú n mười bốn quần áo muốn nhìn một chút thân thể hắn thế nào chương ba trăm ba mươi bảy bận rộn mười bốn nhìn còn ở trong phòng tứ tẩu mọi người xấu hổ giữ chặt đức phi tay nói ngạch nương nhi tử đã không có việc gì chuyện này hoàng a mã nói qua không được nhắc lại ngạch nương coi như cái gì cũng không biết là được dù sao đều đi qua ngạch nương đem đồ vật đưa đến qua nhị giai tiểu tứ tẩu trên tay cũng coi như là nhi tử báo ân đức phi gật đầu ngạch nương biết như thế nào làm có đức phi nói mười bốn mới xem như bưng tầm tuy rằng không biết khi đó qua nhị giai thị ca ca vì cái gì bảo hộ hắn chính là này không ngại ngại hắn tưởng báo ân nàng kia hai cái ca ca hiện giờ ở bên ngoài đánh giặc nếu qua n h ị giai thị là bọn họ sùng ái nhất m u ộ i m u ộ i vậy giúp bọn hắn bảo hộ một chút bọn họ m u ộ i m u ộ i có m ư ờ i bốn nói kế tiếp đức phi cũng không ở ô h i c ấ p vấn đề thượng từng có nhiều dây dưa dù sao qua n h ị giai thị khi nào đều có thể đối phó một cái hải tử cũng là giống nhau thời gian còn trường liền tính hiện tại bất động kia hải tử có thể hay không lớn lên cũng là không nhất định đâu đức phi không hề chú ý tứ ra trong phủ đoàn người chỉ gọi người dâng lên nước trà điểm tâm liền không hề phản ứng các nàng chỉ là chuyên tâm t r e o đùa trong lòng ngực mười bốn con vợ cả lần này lao từ nhi tử hoàng huy cùng hoàng phân hoàng quân cũng chưa lại đây nghĩ đến là cùng bọn họ phụ thân cùng đi hoàng thượng bên kia cho nên đức phi tưởng tượng trước kia giống nhau cho bọn hắn hạ điểm nhi m ạ n tính độc dược kéo suy sụp bọn họ thân thể đều không được kế tiếp mọi người tới đến thái hậu bên kia chờ đợi hoàng thượng dẫn theo đi tế thiên sau đó khai y ế n hội bất quá năm nay sự tình quá nhiều đối quốc khố hao tổn cực đại cho nên trong cung cũng là hết thể g i ả lược hồi phủ thời điểm thiên còn không tính quá muộn hôm nay hết t h ể còn xem như thuận lợi đã không có đức phi trong tối ngoài sáng nhằm vào ố lạp na lạp thị có thể nói ứng phó đến là thuận buồm xuôi gió hôm nay còn có một cái đại hỷ sự chính là hoàng thượng nhân cơ hội này thăng tư gia tước vị từ đây hắn chính là q u ậ n vương lúc ấy khang hy ở trong yến hội trước mặt mọi người tuyên bố tư gia thăng tước vị thời điểm chúng các hoàng tử sắc mặt đều cực kỳ khó coi chính là lại chính là không ai ra tới ngăn cản đại gia đối lao tứ thăng tức vị nguyên nhân là trong lòng biết rõ ràng biết lần này ngăn cản không được lao tứ bọn họ vừa trở về thời điểm xem hoàng a mã cả ngày vội vàng chính sự bọn họ đều cho rằng hoàng a mã đem l a o tứ cấp quyến mất ai biết ở chỗ này chờ hắn đâu mà chỉ có một người không rõ nguyên nhân bất quá lại không ngại ngại hắn cao hứng người nọ chính là thái tử hiện tại tắc ngạch đồ bị g i ế t quy về thái tử trận doanh người tuy rằng gia tộc thế lực không tồi chính là rốt cuộc không có một cái chân trinh có thể lấy được hoàng a mã tín nhiệm người ở tứ đệ xuất hiện vừa lúc cái này năm tứ gia trong phủ quá đến phá lệ náo nhiệt t ứ gia thăng tước vị tới đầu nhập vào người cũng càng ngày càng nhiều còn có một ít là tưởng thông qua tứ gia quy thuận thái tử bất quá thái tử bên kia môn nhân quá nhiều trực tiếp qua đi khó tránh khỏi không đạt được gì cho nên rất nhiều người liền nghĩ cách đến tứ gia trên người rốt cuộc liền tính cuối cùng vô pháp đầu nhập vào thái tử còn có tứ gia ở hắn cũng có thể bảo vệ bọn họ bất quá cảm ơn cùng ố h i cắp không có gì quan hệ qua năm ố h i cắp bụng càng lúc càng lớn mã g a i thị không ngừng đẩy nhanh tốc độ vội s o n g trong phủ sự tình một ít việc nhỏ đơn giản trực tiếp buông tay giao cho phú sát dĩ nhụy mà nàng bản nhân đầu tiên là nghiêm túc chọn lựa tương lai cấp ố h i cắp hải tử vũ em tứ phúc tấn chuẩn bị nàng không yên tâm hai tử con nhỏ chịu không nổi một chút khúc chiết cho nên này đó vẫn là yêu cầu nhà mẹ để cấp tìm tốt muốn một ít thành thật thân thể cũng tốt bằng không bị người một cái thu mua là được kia còn như thế nào chiếu cố hải tử còn có cái này rất quan trọng người cũng yêu cầu nhà mẹ đ ể tìm hảo người này chính là đỡ đẻ ma ma tuy rằng tin tưởng tứ gia sẽ cho ô h i cắp chuẩn bị tốt đỡ đẻ ma ma chính là vương phủ hậu viện làm chủ rốt cuộc vẫn là phúc tấn nếu là phúc tấn đối ma ma làm cái gì làm ma ma ở ô h i cắp sinh sản khi làm chút tay chân kia các nàng thật đúng là hối hận cũng không kịp chính là từ qua nhị giai thị tìm liền không giống nhau l i ê n tính nàng đem những người này mang t i ế n vương phủ chính là những người này tiền công vẫn là từ qua n h ị giai thị gia cho nên những người này cũng không như vậy dễ dàng bị thu mua hoặc là uy hiếp đúng rồi còn phải cho hài tử chế tạo một t r ư ơ n g tiểu d ư ờ n g ô h i cắp kia ngủ tư thế các nàng cũng không dám làm hài tử cùng ô h i cắp ngủ nếu là ô h i cắp ngủ rồi một không cẩn thận áp đến hài tử nhưng làm sao bây giờ còn có một ít bọc nhỏ bị thiểu y phục linh tinh dụng cụ tóm lại mã giai thị đem chính mình có thể nghĩ đến đều cấp chuẩn bị một lần đứa nhỏ này tuy rằng không họ qua nhi giai chính là đây chính là ô h i cấp hài tử về sau sẽ kêu nàng quách la mụ mụ nàng lại như thế nào bỏ được hài tử chịu khổ bất quá nguyên nhân chính là vì nàng vẫn luôn vội vàng chuẩn bị đồ vật cấp ô h i cấp đưa đi trong phủ sự hiện tại là thật sự giao cho phú sát dĩ nhụy trước kia nàng làm phú sát dĩ nhụy làm việc về sau một ít chuyện quan trọng chính mình còn muốn xem xét một lần như vậy nếu là phú sát dĩ nhụy ở địa phương nào không chu toàn đến cũng hảo kịp thời sửa lại chính là năm nay m ã giai thị lại là hoàn toàn ủy quyền đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến cấp hai tử cấp ô h i c ấ p chuẩn bị đồ vật mỗi ngày cũng là vội đến chân không chạm đất phú sát dĩ nhụy chỉ có thể dưng dưng thức đêm xử lý nay trong phủ sự vụ rất nhiều các loại sự vụ phức tạp trước kia có ngạch nương cùng ô h i c ấ p giúp đỡ lược trận nàng còn yên tâm một ít bởi vì biết liền tính nàng làm sai cái gì hoặc là địa phương nào không chu toàn đến ngạch nương cũng sẽ có chỉ ra tới nếu là đặc biệt nghiêm trọng vấn đề ngạch nương cũng sẽ hung hăng phê bình nàng chính là năm nay liền phải toàn dựa vào chính mình cho nên đã không cho phép nàng lại lười biếng nàng yêu cầu bận tâm càng nhiều đồ vật tưởng sự tình cũng cần thiết thâm nhập hiểu biết tuy rằng trong phủ còn có mấy cái con vợ lẽ đệm mội có thể hỗ trợ chính là các nàng sinh ra gia đình bình dân một chút sự t ì n h thượng căn bản không dám làm các nàng tới rốt cuộc kiến thức hữu hạn làm các nàng tới một không cẩn thận liền sẽ trở thành toàn bộ kinh thành trò cười cho nên nàng chỉ có thể chọn một ít nhẹ nhàng sự tình đơn giản giao cho các nàng trước kia ngạch nương cũng là giao quá các nàng đương g i a chủ mẫu yêu cầu chú ý đồ vật rốt cuộc về sau trở chính là ngạch nương thời gian hữu hạn các nàng cũng từ nhỏ đã dưỡng thành một loại thói quen mặc dù giao cho các nàng rất nhiều đồ vật chính là thật sự bị các nàng hấp thu không nhiều lắm chú em nhóm sớm hay muộn muốn phân ra phân ra đi cho nên ngạch nương cũng thường thường đề điểm các nàng so sánh với tới nàng vẫn là càng thích hoàn nhan tị n h n g u y ệ t kia nha đầu đừng nhìn kia nha đầu tính cách kêu kêu quát quát chính là làm việc thời điểm vẫn là rất có trật tự căn bản không cần người khác trợ giúp nếu là nàng gả vào cửa tin tưởng chính mình sẽ nhẹ nhàng rất nhiều quan trọng nhất chính là cảnh viêm cùng nhà mình ra là ruột thị t h u y n h đệ quan hệ lại hảo mà đối hoàn nhan tị n h n g u y ệ t nàng cũng là cực kỳ hiểu biết hai người bọn nàng quan hệ cũng là thực không tồi năm đó biết hoàn nhan tị n h n g u y ệ t thích cảnh viêm n g ạ chương n các nàng cũng nàng đồng ý về ba nàng cố ý đi cùng hoàn nhan trăm ị n nguyệt h g ba mươi tám sinh sản một mã giai thị chuẩn bị tốt hết thảy xem thời gian không sai biệt lắm tới rồi ô hi cắp ngò sinh sản thời gian vội vàng làm người cấp vương phủ đệ tin hy vọng có thể tạm thời trụ tiến vương phủ một đoạn thời gian làm bạn ô h i cáp tứ gia cùng phúc tấn cũng không khó xử rốt cuộc nhân ra nữ nhi sinh sản mẫu thân không yên tâm bồi hết sức bình thường tuy rằng này thoạt nhìn không quá phù hợp quy củ chính là đồng dạng cũng không có cái kia quy củ nói nữ tử hôn mẹ kế ra không thể tới làm bạn ở tạm h ù n g chi vẫn là sắp sinh sản nữ tử đương nhiên trước kia cũng không có gì tiền lệ là được rốt cuộc không phải nhà ai đương gia phu nhân đều giống mã giai thị giống nhau bỏ được từ bỏ trong phủ t r ư ở n g gia quyền toàn quyền giao cho con dâu tới xử lý rốt cuộc qua nhị giai thị trong phủ tiểu thiếp nhóm một đám đều thành thật thật sự liền tính không có mã giai thị đẹ nặng cũng không dám làm yêu cho nên cũng không cần lo lắng các nàng cấp con dâu phú sát dĩ nhụy thêm phiền thoái này cũng coi như là thiên thời địa lợi nhân hòa mà những cái đó không có trưởng gia quyền thiếp thất nhóm chính là đương gia phu nhân cũng sẽ không đồng ý các nàng gia phủ lâu lắm hôm nay mã giai thị chuẩn bị tốt hết t h ể đi vào vương phủ nàng mấy ngày nay chính là lo lắng trong phủ trừ phi chỉ có một ít cần thiết nàng xem qua đại sự mặt khác một mực mặc kệ l i ê n tưởng có thể sớm ngày chuẩn bị tốt đi vương phủ nhìn Ô h i cáp ai kêu này nha đầu chết tiệt kia một chút không cho người b ấ t lo thế nhưng còn dám lấy thân phạm hiểm lúc ấy nàng nghe được Ô h i cáp rơi xuống nước thời điểm đều mau cấp hôn mê như vậy lanh thiên Ô h i cáp còn lớn bụng cũng may điệp vũ kịp thời đưa tin tức trở về thuyết minh tình huống tuy rằng biết là ô hy cấp thiết kế chính là nàng càng tức giận nha đầu chết tiệt kia thật là không đem thân mình đương hồi sự về sau liền biết lợi hại đi vào vương phủ lần này phúc tấn nhưng thật ra rút ra thời gian tự mình tiếp đái nàng đối mặt phúc tấn thời điểm mã g a i thị cũng sẽ không giống bên ngoài người giống nhau cho rằng này phúc tấn là thật sự rộng lượng cho nên cũng phá lệ thật cẩn thận bất quá thực rõ ràng ô lạp na lạp thị trước mặt ngoại nhân vẫn là thực chú ý hình tượng chờ mã giai thị bị đưa tới tinh giật viện nhìn đến ô h i cắp thời điểm n ộ i vàng đánh giá một chút thân thể của nàng từ nàng nghe nói ô h i cắp rơi xuống nước về sau liền gấp đến độ không được chính là cố tình khi đó trong phủ bận rộn nàng làm đương gia phu nhân căn bản đi không khai hơn nữa nàng còn muốn vào vương phủ bồi ô h i cắp sinh sản ở phía trước không thể quá mức cho nên nàng ở ô h i cắp rơi xuống nước về sau còn không có gặp qua đâu chỉ là nghe hạ nhân truyền tin tức nói không có việc gì t ử vi các nàng vừa thấy liền biết phu nhân là có chuyện đối chắc phúc tấn nói nghĩ các nàng mẹ con thật lâu không thấy cũng không cái g i y mang theo bọn hạ nhân cáo lui rời đi ngươi cùng nha đầu chết tiệt kia ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì ngươi biết bên ngoài nhiệt độ không khí có bao nhiêu lãnh lại có biết hay không bao nhiêu người hy vọng ngươi xảy ra chuyện ngươi thế nhưng chính mình thiết kế nhảy hổ ngươi là tưởng tức chết ngạch nương có phải hay không ngươi xác định hạ nhân đều rời đi mã d a i thị đổ ập xuống liền cấp ô hy cấp mắng đi lên lúc này cũng bất chấp cái gì thân phận không thân phận vấn đề lúc trước chưa nói nàng chính là bởi vì nàng giấu đến hảo chuyện này không thể bị tứ gia biết chính là hiện tại trong phòng không ai tự nhiên phải hảo hảo giáo hấn ô hi cấp bị mắng được hoàn toàn không dám xen mồm chủ yếu là ngạch nương bộ dáng này thật sự là quá hung hãn lại còn có một bên mắng một bên khóc nàng cũng không dám chọc lúc này ngạch nương thật vất vả chờ đến ngạch nương bình tĩnh trở lại ô hi cấp mới mở miệng an ủi ngạch nương thực xin lỗi sao ta không phải cố ý ta cũng là không có biện pháp ta trước kia ta không phải thực ngươi đã nói đức phi vẫn luôn ở nhằm vào tứ gia nhằm vào ta sao lần này cũng là vì phúc t â n nói đức phi tưởng chiêu ta tiến cung nói chuyện t h ế m nay vừa thấy chính là bất an hảo tâm sao ta cái dạng này căn bản không có biện pháp ứng phó đức phi cho nên mới nghĩ ra biện pháp này ngạch nương ngài cũng đừng sinh khí ngài hẳn là như vậy tưởng so sánh bị đức phi làm hại sinh non ta hiện tại chính là ai một chút đông lạnh chính là ta là trước tiên an bài hảo tuyệt đối sẽ không có vấn đề mã giai thị oán trách nhìn ô h i cáp hư l ệ n h một tiếng nha đầu túi về sau không được như vậy lấy thân thể của mình nói dỡn ân ân xem rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng ô h i cáp vội không ngừng gật đầu kế tiếp mấy ngày mã giai thị vẫn luôn bồi ô h i cáp liền sợ nàng có cái gì vấn đề cũng sợ nàng có cái gì không thoải mái sợ hãi không thể kịp thời phát hiện vô pháp kịp thời tìm thái y càng sợ hãi nàng một người đợi thời điểm nếu là mau sinh ra không ai phát hiện cho nên mã giai thị ở tứ gia không tới tinh giật viện thời điểm đơn giản trực tiếp cùng ô hy cắp cùng nhau ngủ buổi sáng hôm nay ô hy cắp nằm ở trên ghế nằm trên người đắp thảm nhàn nhã nhìn trong viện rất nhiều thực vật đều ở bắt đầu nảy mầm bất quá bởi vì bên này địa thế nguyên nhân lúc này vẫn là có chút lánh mã giai thị trong tay cầm kim chỉ tay chân nhanh nhẹn khâu và tiểu y g hề phục tuy rằng có hạ nhân có thể làm bất quá nàng nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hạ nhân làm sợ không có nàng cẩn thận rốt cuộc hài tử làn ra n ộ t hạ nhân làm vạn nhất không cẩn thận để lại đầu sợi ở bên ngoài đặt hài tử nhưng không tốt ô h i cắp trên người còn có cái này quả khô bàn chỉ thấy nàng thường thường từ mâm đựng trái cây lấy ra một cái quả khô nhét vào trong miệng n g ai một bên lơ đãng cùng mã giai thị nói chuyện thiếm ngạch nương ngươi nói tứ ca ngũ ca bọn họ đang làm cái gì đâu lúc trước bọn họ biết ta mang thai thời điểm nhưng cao hứng suốt ngày tìm cách cho ta bổ thân mình lúc ấy chúng ta điều kiện không tốt ca ca bọn họ liền mỗi ngày thay phiên đi ra ngoài săn thú mỗi ngày đều có thu hoạch bọn họ còn nói chờ hải tử sinh ra thời điểm nhất định phải tới nhìn xem hơn nữa bọn họ sớm liền bắt đầu chuẩn bị cấp hải tử lễ vật lúc này p h ò n g chừng đã không sai biệt lắm chất đầy một chỉnh gian nhà ở ai đều là những cái đó chán ghét thổ phỉ phản quân làm hại các ca ca đều không thể trở về chờ ta hải tử xuất thế mã g a i thị đối với nam tuần sự biết được không nhiều lắm chuyện này bị p h o n g khẩu mọi người đều sẽ không nói chuyện nhiều nàng cũng chỉ là mơ hồ biết lần này bọn họ đi ra ngoài gặp rất nhiều nguy hiểm chính là cũng có rất nhiều kỳ ngộ bất quá nàng cũng không có tại đây sự kiện thượng nhiều rồi dám dù sao sự tình đã qua đi bọn nhỏ không có việc gì là được nhìn ô h i cắp t i ế c nối u bộ dáng có chút buồn cười liền tính kia hai cái tiểu tử thúi ở kinh thành cũng không có thời gian càng không cơ hội tới thủ ô h i cắp sinh sản nhiều nhất cũng chỉ là ở hải tử tắm ba ngày cùng trăng tròn thời điểm đến xem ý d ì theo tứ gia tính tình cũng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thấy ô hi cáp thật là không biết nàng ở tiếp nối cái gì kính nhi bất quá sự thật tuy rằng là như thế này chính là vẫn là muốn hống một ít nha đầu này thái y y nói nàng chính là hai ngày này sinh sản càng không thể làm nàng cảm xúc có quá nhiều dao động nếu không đối nàng cùng hải tử đều không tốt vì thế mã giai thị nhìn nhìn ô hi cáp tha nổi nói đừng lo lắng bọn họ khẳng định cũng nghĩ ngươi cùng hải từ đâu chỉ là hiện tại bọn họ đánh giặc không thể phân thân về sau c h ờ bọn họ đức thắng trở về khiến cho bọn họ tới xem ngươi ô hi cắp bĩu môi có chút không tình nguyện g ậ t đầu đã biết bất quá tứ ca bên kia kỳ thật đã xử lý đến không sai biệt lắm hắn hẳn là mau hồi kinh đi ngũ ca bên kia nghe nói cũng là liên tục đắc thắng chương ba trăm ba mươi chín sinh sản nhị mã giai thị lắc đầu nói tuy rằng c h ấ n hách bên kia không sai biệt lắm chính là bên kia tới gần mông cổ mông cổ mấy năm nay các bộ đều là các có tâm tư cho nên lúc này là tốt nhất có thể kinh sợ bọn họ cơ hội hắn tưởng trở về còn không có nhanh như vậy như thế nào cũng muốn mông cổ bên kia thành thật xuống dưới lại nói đến nỗi cảnh viêm nhưng thật ra không tồi ta cũng nghe nói hắn liền đánh vài cái thắng trận các tướng sĩ sĩ khí sung túc những cái đó phản quân tàn đảng càng là bị đánh đến kế tiếp bại lui hắn hẳn là đánh xong liền đã trở lại ai ô hi cắp nhìn không trung ưu sầu thở dài thật là không rõ liền như vậy một cái bàn tay đại địa phương tranh tới tranh đi làm gì r ồ i tay sờ hướng mâm đựng trái cây tưởng lại ăn cái quả khô giải giải phiên muộn đ ỗ n g nhiên bụng một trận c ó rút đau đớn ô hi cắp cắn chặt răng tưởng nhẫn qua đi hai ngày này thường xuyên có loại này thường thường c ó rút đau đớn bất quá cũng liền một chút liền không có việc gì thái y a nói đây là mau sinh tiết ấu cho nên mã giai thị cùng ma ma tử vi các nàng luôn l à như lâm đại địch nhìn chằm chằm nàng sợ nàng có cái gì vấn đề càng sợ nàng sinh sản thời điểm không thể kịp thời tìm được bà đỡ ô h i cấp tự nhận là nàng n h ẫ n rất khá không nghĩ tới nàng một ít động tác cùng biểu tình đều bị nhìn chằm chằm nàng mã giai thị cùng ma ma các nàng xem đến chính vừa thấy nàng cắn răng biểu tình vội vàng tiến lên chấn ă n nói làm sao vậy lại đau sao một lát liền không có việc gì ngươi kiên trì một chút thì tốt rồi không phải các nàng không nóng n ả y thật sự là hai ngày này đã rất nhiều lần vừa mới bắt đầu như vậy thời điểm các nàng đều cho rằng ô h i cấp muốn sinh bà mụ đều đã đi tìm tới ai ngờ cuối cùng lại chuyện gì đều không có cho nên vài lần qua đi các nàng xử lý việc này lên đều thuận buồm xuôi gió bất quá ô h i cắp cảm thấy có chút không thích hợp n h ì lần này đau đớn giống như cùng chức vài lần không quá giống nhau thời gian này cũng lâu lắm một chút còn một trận một trận đ ỗ n g nhiên ô h i cắp cảm thấy chính mình váy giống như ư ớ c không tốt lần này hình như là thật sự mau sinh ô h i cắp vội vàng kéo ngạch nương tay nói ngạch nương ta muốn sinh mau tìm bà mụ cái gì mã giai thị trấn an ô hi cắp tay run lên vội vàng d ư ơ n g mắt đi xem quả nhiên là muốn sinh nước ối đều phá ma ma cũng phát hiện vội vàng hô to chắc phúc tấn muốn sinh mau đi tìm bà mụ nói chuyện tiếp đón mấy cái bà tử lại đây tưởng đem ô hi cắp cấp giá trở lại phòng đi tổng không thể làm chắc phúc tấn ở bên ngoài sinh đi ô hi cắp nương các nàng tay đứng lên lại không làm các nàng giá khởi chỉ là đỡ các nàng tay chậm dai hướng trong phòng dịch qua đi tuy rằng nàng không sinh quá hải tử chính là vẫn là nghe nói qua sinh h ả i tử thời điểm có thể thích hợp đi lại một chút có lợi cho càng tốt sinh sản chờ ma ma cùng mã giai thị đem ô h i cáp cấp đỡ vào phòng về sau mới bắt đầu có điều không xong phân p h ó hạ nhân đi làm việc nên nấu nước nấu nước nên chuẩn bị đồ vật chuẩn bị đồ vật mã giai thị liền vẫn luôn ở trong phòng bồi ô h i cáp cũng là giám sát ma ma sợ các nàng chơi cái gì đa dạng một nữ nhân ở thời điểm này nhất yếu ớt nếu như bị người làm cái gì tay chân chính là thực dễ dàng một thi hai mệnh chờ ma ma bên này đem sự tình an bài hảo mới nhớ tới tới còn không có thông chi phúc tấn cùng tứ gia vội vàng phân ra một ít nhân thủ qua đi cho các nàng báo tin bọn họ quá bất quá tới là bọn họ sự chính là nếu là liên thông biết đều không có chính là các nàng thất trách thực mau vừa đến hộ bộ tứ gia phải đến tin tức vội vàng đem thập tam kéo qua tới đỉnh chính mình mang theo tô bồi thịnh hồi phủ nơi này việc nhiều một ít đại sự thượng hộ bộ quan viên không dám tùy ý quyết định cho nên cần phải có một cái chủ sự người nhìn hơn nữa hắn cũng lo lắng hắn rời đi về sau có người tiếp cơ sinh sự cho nên làm thập tam lại đây nhìn là một ứng cử viên rất phù hợp mang theo tô bồi thịnh bằng mau tốc độ hồi phủ đi vào tinh giật viện lúc này phúc tấn ô lạp na lạp thị đã mang theo lý thị cùng một chúng tiểu thiếp ở tinh giật viện trờ thấy tứ ra lại đây vội vàng đứng dậy hành lễ tứ ra hướng về phía các nàng gật đầu liền nhìn về phía phòng chính là trong phòng không có chuyền r a chút nào động tĩnh nếu không phải bọn nha hoàn mang sang tới kia từng b u ồ n máu loãng ai cũng nhìn không ra bên trong có người ở sinh hải tử ít nhất trước kia ô lạp na lạp thị cùng lý thị sinh hải tử đều là kêu đến tê tâm liệt phế như thế nào tới rồi ô hy cắp nơi này chính là lặng ngắt như tờ sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi nay trong phụ nữ nhân tin tưởng chân chính muốn cho ô hy cắp bình a n sinh sản không mấy cái có thể hay không các nàng thừa dịp chính mình không trở về thời điểm làm cái gì tay chân nghĩ đến đây tứ ra nháy mắt âm lưu luận câu nghi nhìn về phía các nàng bất quá các nàng cũng ở nôn nóng nhìn về phía cửa phòng không chú ý tứ gia bên này đương nhiên liền tính chú ý tới tứ gia đối với các nàng hoài nghi cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy tứ gia lại không chỉ tên nói họ nếu là các nàng nhảy ra đi không phải l ệ ông tôi ở buổi này sao tứ gia không thấy r a này đó nữ nhân tâm tư càng nóng lòng này ô h i cắp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nếu không y đi theo ô h i cắp kiệu khí i u k tính tình sinh hải tử đau đớn sao có thể một chút thanh âm đều không có này không phải là hôn mê đi qua đi càng nghĩ càng nóng l ò n g có nghĩ thầm vọt vào trong phòng tìm tòi đến tột cùng chính là hiện tại phúc tấn các nàng còn ở nơi này hắn vẫn là yêu cầu thu liễm một ít tuy rằng hắn là không thèm để ý những cái đó cái gọi là nữ nhân sinh hải tử không may mắn những lời này đó chính là hắn không nghĩ chuyện này bị người trở thành công kích ô hy cắp được điểm đến lúc đó người khác sẽ không nói chính mình chỉ biết nói ô hy cắp không hiểu quy củ thật vất vả bắt được đến bưng một chậu máu loang ra tới tiểu nha đầu vội vàng hỏi Tình huống bên trong thế、nào? Vì cái gì huống bên nào? h cái k ô n g có t hy a sao n Tấn h Chắc Phúc âm? làm v ậ Quỷ biết hắn là cắp ó bao nhiêu ruột, vốn dĩ liền lo nhiêu vốn liền ruột, sốt dĩ l n g ô hi c sợ có người đối nàng bất lợi chính là lại không có chứng cứ cùng hung thủ cũng không có gì dấu hiệu cho nên hắn chỉ có thể an ủi chính mình ô h i cắp không có việc gì chính là gặp quỷ không có việc gì lúc này ô h i cắp sinh sản lại cùng người khác hoàn toàn bất đồng liền càng làm cho tứ gia trong lòng không đế tiểu nha đầu bản thân liền sốt ruột bên trong chính b ộ i vàng ma ma làm các nàng động tác đều nhanh nhẹn điểm nhi hơn nữa nàng lá gan cũng tiểu bị tứ gia như vậy nhìn chằm chằm trong lòng liền càng sợ hãi cả n g ư ờ i đều ở phát run ô lạp na lạp thị vội vàng đi tới c h â n an nói ra ngài đừng có gấp qua nhị giai mội mội cắt nhân tự có thiên tướng nàng nhất định sẽ không có việc gì ngài trước bung ô ra nha đầu làm nàng hảo hảo nói chuyện tứ gia phảng phất lúc này mới ý thức được chính mình xúc động bung ô ra tay khôi phục nhất quán bình tĩnh ngự khi nói mau nói đi tiểu nha đầu lắp bắp nói chắc phúc tấn không có gì đại sự hết thể đều thực thuận lợi tuy rằng tứ gia buông ra nàng chính là nàng vẫn là có thể cảm giác được một cổ uy áp ở chung quanh lan tràn mà tứ gia đối tiểu nha đầu cách nói rõ ràng rất không vừa lòng không có việc gì có thể một chút thanh âm đều không có người ở chơi ra qua nhĩ giai phu nhân nói sinh hài từ thời điểm không thể liên tiếp kêu to nếu không sau lại liền không sức lực hiện tại muốn bảo tồn thể lực cho nên không cho chắc phúc tấn kêu ra tới Tiểu nàng h hãi, chính a đầu tuy rằng sợ l v ẫ là miễn n c ư ỡ chính ó t ể trả lời xong vấn đề. Chương 340 sinh sản, tam. Tứ ra biết ohi cắp không có việc gì thực thở Biết thị thật ra ra. sản, lời là sinh hi việc giai sinh xong vấn Chương không nhẹ nhàng không gì đề. đây cắp có chủ có h sự mã ô k ý Mã giai thị hi là ohi cắp g nương, hơn nữa hai các nàng mình ẹ còn cắp. chính quan hệ như vậy hảo. Tin tưởng mã giai sẽ không hại ohi cắp. Nàng giai hệ hảo. thị hại hi vậy mã m sẽ sinh dựng quá bốn cái hài tử trong đó còn có một cái tam bảo thai kinh nghiệm khẳng định nhiều biết như thế nào nhất có thể bảo tồn thể lực cũng không kỳ quái hiện tại vấn đề là hắn yêu cầu bảo đảm ô hy c ấ p ở sinh sản trong lúc tinh giật viện hết t h ể an toàn đến nỗi phòng sinh có mã giai thị cùng ma ma còn có mấy cái nha đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nhưng thật ra không ngại sự hiện tại hắn yêu cầu trước đỉnh này đó nữ nhân phòng ngừa các nàng chơi xấu cấp tô bồi thịnh một ánh mắt ý bảo hắn đi nhìn c h ầ m c h ầ m tinh giật viện từ giờ trở đi không được bất luận kẻ nào tùy ý ra vào mà chính hắn nhìn c h ầ m c h ầ m này đó nữ nhân còn có thể rời đi một chút lực chú ý nếu không hắn cũng không dám bảo đảm nhìn bên trong từng bồn máu loãng mang sang tới có thể hay không hỏng mất kỳ quái trước kia cũng xem qua ô lạp na lạp thị các nàng sinh sản như thế nào không có cái này cảm giác đâu lúc này người trong phòng ô h i cắp lại là thật không dễ chịu nàng chưa từng nghĩ tới sinh hài tử thế nhưng như thế gian nan trước kia ở tinh tế thời điểm xem các nàng sinh hài tử đều rất đơn giản liền tiến y dì dùng sinh sản thương nằm ngủ một lát tỉnh lại thời điểm liền sinh chính là tới rồi nàng nơi này như thế nào như thế xui xẻo thật là đau chết nàng trước kia nàng g i ế t đến trùng tộc hang ổ thời điểm chặt đứt vài căn xương sườn còn có chân cũng chặt đứt một cây còn bởi vì mang dược đều dùng xong rồi chỉ có thể kéo thương thế g i ế t chết trùng sau sau đó lại một người phản hồi thủ đô tinh tiến hành trị liệu chính là khi đó cũng không gặp như vậy đau quá khả năng thật là làm nơi này người nhà còn có tứ gia cấp dưỡng phế đi đi nghĩ đến đây ố hi c ấ p không cấm có chút ảo não chịu đựng dưới thân đau nhức ô h i cắp cắn trong m i ệ n g khăn đây là nàng ngạch nương vì phòng ngừa nàng cắn được đầu lưỡi mà cho nàng tắc vừa mới bắt đầu nàng còn cự tuyệt bất quá hiện tại xem ra thật cũng không phải toàn v ô dụ chỗ ít nhất làm nàng có một cái phát tiết con đường nàng cũng biết kêu to ra tới trừ bỏ có thể tiêu hao sức lực cùng với làm tứ gia đau lòng đau lòng ở ngoài không có bất luận cái gì trợ giúp còn không bằng an tĩnh lại tích góp sức lực chờ đợi cuối cùng nỗ lực lúc này ô h i cắp c h ó t mũi vừa động đ ỗ n g nhiên nghe ra trong căn phòng này có một cổ xa lạ hương vị lúc này tử vi điệp vũ phán nhi các nàng đều không ở trong phòng ngạch nương nói các nàng chưa thành thân cho nên không cho các nàng đại ở bên trong phán nhi bị đuổi tới phòng bếp làm đồ ăn đi chờ một lát nếu là chậm chạp sinh không xuống dưới còn muốn ăn vài thứ bổ sung một chút thể lực dù sao cũng là đệ nhất thay giống nhau đều phải sinh đã lâu mà tử vi cùng điệp vũ không yên tâm chính là phu nhân lại không cho các nàng đi vào cũng chỉ có thể sử dụng tinh thần lực thời thời khắc khắc chú ý chắc phúc tấn tình huống bởi vì các nàng tinh lực đều đặt ở ô hy cắp trên người kiểm tra đo lường ô hy cắp thân thể nội bộ tình huống nhất thời thật đúng là không phát